phận, phòng chiếu cuộc sống tương lai. Nơi lựa chọn cuộc đời tương lai được nhìn thấy như một khối cầu chứa cao cấp những lực từ trường hội tụ thể hiện qua các màn hình năng lượng rực rỡ. Như tôi đã đề cập dưới phần nói về các thư viện tâm linh, một nơi để lựa chọn cuộc sống được mô tả như vòng tròn số phận, nơi mà chúng ta sẽ nhìn thấy thân xác tiếp theo của chúng ta. Hầu hết các khách hàng đều nhìn thấy vòng tròn đó như một nhà hát hình cầu. Với màn hình toàn cảnh từ dưới sản lên đến vò mái trần trong suốt bao quanh họ khi họ đang đang ở một vị trí bóng mờ và nhìn một lượt vào trong nó, một số người nhìn thấy các màn hình trình chiếu với hai hoặc ba giao diện trong khi họ đứng hoặc ngồi trên một cái bóng cao. Từ chỗ quan sát này, linh hồn có thể nhìn lên, nhìn thẳng hoặc nhìn xuống những cái màn hình rất lớn so với màn hình mà họ nhìn thấy ở trong lớp học tập của họ. Vòng tròn hiển thị các hiện trường tương lai về những sự kiện và những con người mà linh hồn sẽ gặp trong cuộc đời sắp tới. Một số khách hàng đã bình luận rằng mỗi một màn hình sẽ phản ánh những phân cảnh về tuổi thơ, thời nên thiếu, tuổi trưởng thành và những năm tháng tuổi già của thân xác mà họ đang xem qua. Trong khi những người khác thì lại nói rằng tất cả các màn hình đều cho thấy cùng một cảnh tại một thời điểm. Toàn bộ kết cấu tâm linh của phòng trình chiếu được thiết kế để cung cấp cho người xem một khả năng quan sát hoặc tham gia vào các hoạt động đó. Cũng giống như trong thư viện linh hồn, tôi thấy có vẻ như có nhiều đối tượng lựa chọn bước vào màn hình của vòng số phận hơn là... Màn hình ở các trung tâm học tập khác, họ muốn thực sự trải nghiệm những phân đoạn của các sự kiện trong tương lai trong một số cơ thể nhất định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cầu tiên để thực sự bước vào một phân cảnh hay chỉ đơn giản là quan sát nó luôn luôn là quyền quyết định thuộc về cá nhân các linh hồn. Giống như các bộ điều khiển nhỏ hơn, vòng tròn cũng có vẻ là một bằng điều khiển hoặc một thanh đòn bẩy để quan sát các hành động. Mọi người gọi thủ tục này là quét qua các lịch trình. Các linh hồn tiên tiến hơn thì cho tôi biết họ có thể kiểm soát lịch trình các sự kiện ở trước mắt họ bằng tâm trí của họ. chuỗi những sự kiện có khả năng xảy ra, trong một số phạm vi, được quy định để dừng hành động trong một số phân đoạn của cuộc sống tương lai và phần này được linh hồn xem xét cẩn thận hơn. Tôi không thể quá nhấn mạnh rằng tất cả các đối tượng của tôi cảm thấy những gì họ đang xem đã được biên tập dựa trên lợi ích của họ và ở đây, họ có ít sự kiểm soát hơn những gì họ có thể xem trong thư viện, chẳng hạn. hơn nữa Tôi có ấn tượng rằng khi nhìn vào tương lai, phần nhiều họ thấy các giai đoạn đầu của cuộc đời hơn là các phần đoạn sau đó. Điều này có thể là do sự ảnh hưởng trong những báo cáo từ, các khách hàng đã trải qua kha khá năm sống cho đến khi tôi có thể gặp được họ. Những cột mốc quan trọng khi xem trước cuộc sống tương lai dường như là từ lúc 8 đến 20 tuổi, cho đến khi các ngã rẽ quan trọng đầu tiên của cuộc sống bắt đầu xuất hiện. Nhiều người cho tôi biết rằng một số năm sống của họ được hiển thị rất chi tiết trong khi những giai đoạn khác thì lại hoàn toàn bị bỏ qua. Các bộ điều khiển dường như không hữu dụng ở đây. Nhưng điều này không bao giờ gây ra phiền toái gì cho các đối tượng của tôi. Tôi tin rằng sự tạm khóa ký ức hiện tại của họ cũng có một phần tác dụng. Một người đàn ông 40 tuổi đã giải thích như vậy. Tôi đã được cho thấy cơ thể hiện nay của tôi ở tuổi thứ 4, 16 và 28. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi hiện tại bộ nhớ của tôi đang bị chặn. Bởi tôi không thể nhớ được những gì sau đó. Trong khi xem, các màn hình này dao động đều đặn giống như những thước phim về dòng nước. Một người phụ nữ đã sử dụng phép ẩn dụ thích hợp để thể hiện cảm xúc của cô về trải nghiệm đó. Khi màn hình trở nên sống động, chúng giống như một hang thủy cung ba chiều. Lúc tôi nhìn vào cuộc sống, nó giống như tôi hít một hơi thật sâu và đi vào trong nước, con người, nơi trốn, sự kiện tất cả mọi thứ trôi nổi trước mắt tôi và... Nhấp nháy như thể tôi đang dần chìm trong nó. Sau đó, tôi quay trở lại bề mặt. Khi ai đó thực sự chạm vào một phân cảnh trong cuộc sống mà họ cho bạn thấy, nó cũng tương tự như thời gian mà một người có thể ở dưới nước. Bằng nhiều cách, khám phá lại những ký ức mà các đối tượng của tôi đã có trong khi trải nghiệm về những gì xảy ra ở phòng lựa chọn cuộc sống và cách mà họ hiểu về sự lựa chọn cho cơ thể hiện tại là một trong những khía cạnh trị liệu và có giá trị thông tin nhất về các buổi thôi miên của tôi. Công việc lâm sàng của tôi được cải thiện đáng kể khi khách hàng trở lại vòng số phận vì sự liên quan đến cuộc sống hiện tại của họ. Bằng cách cung cấp cho độc giả một bức tranh toàn diện hơn về quá trình này, tôi hy vọng sẽ mang lại sự trân trọng cao hơn về cuộc sống mà chính chúng ta đã lựa chọn trong vòng quay cuộc đời. chương này cũng bao gồm một kiểu chuyên gia linh hồn cuối cùng mà tôi sẽ bổ sung vào danh sách của tôi. Đó là những bậc thầy thời gian, những linh hồn điều phối tham gia vào quá khứ. Hiện tại và tương lai của con người và các sự kiện, các nhà quản lý thời gian là những chuyên gia có kỹ năng rất cao. Người tạo ra ấn tượng là những nhà đạo diễn thực thụ cho sự trình diễn trong nhà hát vòng tròn số phận. Những linh hồn chuyên gia này chính là phần còn lại của nhóm linh hồn lập kế hoạch bao gồm cả các linh hồn hướng dẫn, các linh hồn thủ thư cũng như những vị bồ lão trong hội đồng, những bậc có liên quan đến việc thiết kế tương lai của chúng ta. Phần lớn các đối tượng của tôi không bao giờ thấy chuyên gia thời gian trong phòng trình chiếu. Một số khách hàng cảm thấy họ chỉ có một mình trong khu vực vòng số phận ngoại trừ có thêm một linh hồn điều khiển. Những người khác thì đi vào vòng số phận với một người hướng dẫn cá nhân, hoặc có thể là một bộ lão, người là cố vấn duy nhất giúp đỡ họ trong việc lựa chọn cho cuộc sống tương lai. Trong các điều kiện về đầu vào, nhiều linh hồn đã hình dung sẵn những ý tưởng cho lần nhập thể tiếp theo của họ. Những người hướng dẫn và... Các thành viên hội đồng sẽ giúp đỡ chúng ta trong việc tinh lọc lại những ý tưởng này với những câu hỏi về những điều mà chúng ta nghĩ rằng cuộc sống kế tiếp của chúng ta sẽ nên như thế nào và dạng người mà chúng ta nghĩ là phù hợp với chúng ta nhất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thực sự không thể chuẩn bị trước cho các lựa chọn được cung cấp mỗi khi chúng ta bước vào phòng lựa chọn cuộc sống. Có một sự băn khoăn và thậm chí là e sợ đối với các linh hồn tầm trung. Những chuyên gia thời gian của vòng số phận dường như là Những hình ảnh ẩn hiện, tránh mặt, họ nhận được sự cố vấn từ các thầy hướng dẫn của chúng ta khi những linh hồn hướng dẫn này hộ tống chúng ta đến đây. Kể cả khi những chuyên gia này bị nhìn thấy, những khách hàng của tôi cũng không thể kết nối được với họ trong suốt lúc xem các trình chiếu này. Trường hợp tiếp theo của tôi là một ví dụ điển hình. Trường hợp 62 Tiến sĩ, xin cho tôi biết bối cảnh về những gì diễn ra khi bạn bước vào khối cầu lựa chọn cuộc sống. Đối tượng Có hai thực thể đang tiến tới làm việc với người hướng dẫn của tôi, Phai Um, ông ta có vẻ như biết rõ họ. Tiến sĩ, bạn có hay thấy họ ở đây trước mỗi cuộc đời mới không? Đối tượng, không, chỉ khi nào cuộc sống kế tiếp có khó khăn, điều đó nghĩa là sẽ có một số trở ngại trong việc lựa chọn cơ thể tiếp theo. Tiến sĩ, ý bạn là có nhiều sự lựa chọn về cơ thể hơn. Hay là có nhiều sự phức tạp trong một cơ thể hơn? Đối tượng, ừ, thông thường tôi chỉ có vài ba lựa chọn cho cơ thể và điều đó làm tôi thấy dễ dàng hơn. Tiến sĩ, bạn có biết tên của hai chuyên gia nói chuyện với Phai U không? Đối tượng, giật trên ghế, không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ biết việc đó. Không có bất kỳ sự quen thuộc nào ở đây với những bậc thầy thời gian. Đó là lý do tại sao phai um đi với tôi. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi. Vậy bạn hãy cố hết sức mô tả cho tôi biết những gì bạn thấy về. Chuyên gia thời gian đi nào. Đối tượng đã thoải mái hơn được rồi. Vị số một có vẻ ngoài khá nam tính và ông ấy có một thái độ nghiêm ngặt. Tôi biết ông ta có khuynh hướng chọn giúp tôi một cơ thể nào đó, cái mà sẽ hữu ích nhất. Cơ thể này sẽ giúp tôi tối đa hóa những trải nghiệm mà tôi cần trong cuộc sống tương lai. Tiến sĩ, ô từ tất cả những gì mà tôi đã nghe, các vị đạo diễn trong vòng số phận khá là, ít nói và không hay phôi trương, nhỉ? Đối tượng, ừ, đúng vậy, nhưng trong suốt quá trình chọn lựa, luôn có một phương án được đề xuất về cơ thể mà những nhà lập kế hoạch này cảm thấy hài lòng nhất. Cơ thể này được thể hiện ra một cách nổi bật, tạm dừng ai ai cũng biết đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những lựa chọn này và họ muốn tôi làm nó một cách hiệu quả nhất. tiến sĩ, à, tôi nghe rồi, thế còn vị số 2 thì sao nhỉ? Đối tượng, mỉm cười cô ấy nữ tính và dịu dàng hơn, linh hoạt hơn. Cô ấy muốn tôi chấp nhận một cơ thể mà, có được niềm vui nội tại. Cô ấy thêm về sự điều tiết quay sang nói với vị số một rằng tôi có rất nhiều thời gian để học các bài học của tôi. Tôi cảm giác có một sự an rơi giữa hai bọn họ vì lợi ích của bản thân tôi. Tiến sĩ, kiểu giống như một cảnh sát hiền hòa kết hợp cùng một cảnh sát hung dữ trong một cuộc thẩm vấn ấy à? Đối tượng, cười đúng rồi, có lẽ thế. Vì vậy, tôi sẽ có một sự ủng hộ từ cả hai phía còn Phai Ung -um thì giữ vị trí trung lập. Tiến sĩ, vậy Phai Ung -um là một trọng tài ưa. Đối tượng, không, không phải như thế. Phai Ung -um không phải kiểu hiền lành nhưng cũng không có thái độ nghiêm trọng trong khi tôi cân nhắc cho lựa chọn của mình. Nó được lưu ý rõ ràng rằng sự lựa chọn cơ thể là của tôi vì tôi mới chính là người phải sống với nó. Cười, này, có phải tôi vừa chơi chữ không? Tiến sĩ, vâng, bạn vừa nói một câu như thế. Chúng ta thực sự phải sống với sự lựa chọn của chúng ta. Sao bạn không giải thích về những gì mà lựa chọn bạn trong cuộc sống cuối cùng của bạn trước khi chúng ta đi xa hơn? Đối tượng, trong tiền kiếp, tôi đã chọn một con đường khó khăn với cơ thể của một người phụ nữ sẽ chết trong vòng hai năm sau cuộc hôn nhân. Chồng tôi trong cuộc đời đó cần phải cảm nhận được sự mất mát của một người mà, anh ta yêu quý sâu sắc vì một món nợ nghiệp quả từ cuộc sống trước đó. Tiến sĩ, vì vậy, có một xác suất cao rằng cơ thể lần này sẽ chết trẻ và câu hỏi chính là, bạn có phải chính là người chọn cơ thể đó không? Đối tượng, vâng, chuyện là như vậy đó. Tiến sĩ, vậy... Hãy tiếp tục và kể với tôi những hoàn cảnh xung quanh cái chết của bạn trong cuộc đời đó đi. Đối tượng, trong phòng chiếu, tôi thấy tôi có ba lựa chọn của cái chết trong một khoảng thời gian ngắn tồn tại cuộc sống mà tôi ở một trang trại gần Amarillo, Tết Giác. Tôi có thể chết nhanh chóng bởi một viên đạn lạc trong một cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông say rượu. Tôi có thể chết chậm hơn sau khi văng ra khỏi yên từ một con ngựa. Và tôi có thể chết vì chết đuối trên sông. Tiến sĩ, có cơ hội nào cho bạn sống không? Đối tượng, tạm dần có một chút, nhưng điều đó sẽ phủ định mục đích tôi chọn gia nhập với cơ thể đó. Tiến sĩ, mục đích gì? Đối tượng. Bạn đời của tôi và tôi chọn để làm vợ chồng trong cuộc sống đó bởi vì anh ta cần học một bài học. Tôi từ chối các lựa chọn cơ thể khác là để để giúp anh ấy. Tiến sĩ, nói với tôi điều gì đang diễn ra trong tâm trí bạn khi bạn xem xét ba lựa chọn này trong phòng chiếu? Đối tượng, tôi đã chọn viên đạn, đó là cách tự nhiên. Cách chết của tôi cũng như các sự lựa chọn này không quan trọng bằng ý nghĩa đằng sau cho cái chết trẻ đó của tôi. Người đọc có thể đang băn khoăn tự hỏi mối liên hệ giữa luật nhân quả và các xác suất cũng như khả năng trong tương lai. Nghiệp quả không phải chỉ chịu trách nhiệm cho cái chết của chúng ta, nó còn phản ánh các yếu tố bên trong. Bao gồm suy nghĩ, cảm giác và sự thúc đẩy mà chúng ta có tất cả những thứ này chính là thành phần của nhân và quả. Những báo mang nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ tính các hành động đúng sai của chúng ta, nó còn bao gồm luôn cả ý định của chúng ta trong đó. Trong khi dòng thời gian của người phụ nữ tên Amarillo có một khả năng cao cho cái chết nhanh chóng và diễn ra sớm trong cuộc đời của cô, điều này cũng không phải là bất vi bất dịch. Một trong những sự đa dạng ở đây chính là còn tùy thuộc vào việc linh hồn chọn chú ngụ trong cơ thể như thế nào. Cho dù linh hồn chọn tham gia vào một cơ thể có cách chết trẻ, vẫn có những yếu tố tồn tại khác của ý chí tự do được cân nhắc. Tôi tìm hiểu được rằng, không phải sự chỉ định rằng người phụ nữ này sẽ chết 100% bởi viên đạn lạc khi cô đang băng sang đường và vụ nổ súng thì diễn ra ở quán rượu gần đó. Khi tôi hỏi có phải Amarillo có thể từ chối đi qua chỗ đó vào ngày hôm ấy không, cô ấy đã trả lời như thế này. Vâng. Có gì đó cứ thôi thúc tôi phải đi xuống phố vào ngày hôm ấy nhưng tôi đã không đi và không biết tại sao lại như thế. Một vài trường hợp có thể thoát chết vào phút cuối và, bản thân họ cũng không thể lý giải được chuyện này. Dòng thời gian và những sự lựa chọn cho cơ thể mới, trong khi thời gian ít có sự ảnh hưởng hơn ở bên ngoài vũ trụ vật chất này của chúng ta, còn chúng ta ở đây thì lại thấy bản thân mình và mọi thứ xung quanh dường như lão hóa đi mỗi ngày. Chúng ta sống trên hành tinh được bao bọc bởi các vì sao, cũng liên tục bị giả đi theo thời gian. Chu kỳ của cuộc sống bao gồm sự chuyển động của thời gian và các cuộc mốc trong thực tế của chúng ta dường như bị ảnh hưởng bởi những thực thể cao cấp hơn, những thực thể cho phép các linh hồn luân hồi để nghiên cứu quá khứ và nhìn thấy được tương lai. Trong các thư viện và các trung tâm học tập tâm linh, chúng ta có thể xem các hành động có thể làm khác mà chúng ta đã có thể thực hiện trong tiền kiếp để khám phá những gì nếu có thể của quá khứ, theo học thuyết về ý chí tự do, những sự kiện trong quá khứ chú trọng hành động của chúng ta hơn là Xem xét việc nó có phải là không thể tránh khỏi hay không. Số phận không phán quyết rằng một tình huống nào đó nhất định phải xảy ra theo cách đó. Chúng ta không phải là những con rối trên một sợi dây buộc trong vũ trụ của chúng ta. Khi quá khứ kết thúc, những sự kiện này và những người tham gia trong đó trở nên vĩnh cửu và được bảo tồn mãi mãi trong các thư viện tâm linh. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thời gian luôn luôn được đại diện cho ngay lúc này trong thế giới linh hồn. Vậy thời gian tương lai sẽ được thể hiện như thế nào trong vòng tròn số phận? Trong chương 5, trường hợp thứ 30, tôi đã đưa ra nhiều giả thiết cho cùng một sự kiện tồn tại trong các vũ trụ song song, trong các vũ trụ vật lý. Giả thuyết này có nghĩa là các hành tinh giống như trái đất có thể được nhân đôi trong cùng một khung thời gian và tồn tại đồng thời như làn sóng hạt chuyển động của năng lượng ánh sáng. Các vũ trụ có thể là song song, những sự hiện hữu cùng tồn tại bên trong cùng một không gian hoặc cái gì đó khác mà không thể tưởng tượng được. Bất kể sự bố trí nào của không gian, từ thực tế chân lý của thế giới linh hồn, thời gian và sự kiện được theo dõi, dừng lại hoặc tôi tới, tôi lui bởi những linh hồn giám sát trái đất. Các đường trục chính, mà tôi gọi là đường cơ sở, là xác suất của các sự kiện tương lai trong một số cơ thể được hiện ra như là khả năng cho việc xem xét của chúng ta trong vòng số phận. Các làn sóng của các sự kiện trong quá khứ vẫn tồn tại, như một điều không thể tránh khỏi, như trong các thư viện tâm linh. Nhưng nếu hiện tại và tương lai cũng cùng tồn tại trong thời điểm hiện tại, làm thế nào có thể thay đổi tương lai khi không thể thay đổi quá khứ? Đây có phải là một nghịch lý không? Trong cơ học lượng tử, các hạt ánh sáng dường như biến mất ở một điểm và xuất hiện lại ngay lập tức ở một nơi khác. Có phải nếu mỗi sự kiện trong thời gian tồn tại theo những khả năng và xác suất có thể sẽ có một sự kiện trong quá khứ được cung cấp cho một số tính chất vĩnh cửu nhất định, thì phải chăng các sự kiện trong tương lai theo đó vẫn chưa đóng khung và có thể thay đổi được hay không? Câu trả lời của tôi là có, theo một cảm giác rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau nhiều năm lắng nghe mọi người giải thích về sự lựa chọn cuộc sống của họ, tôi không tin rằng các lựa chọn thay thế trong tương lai là vô hạn về số lượng, và chúng ta cũng không cần nó phải vô hạn. Những khả năng này chỉ cần được thay đổi đủ để cho chúng ta học hỏi được từ những bài học. Ví dụ, trong trường hợp 29, Ami chỉ cho tôi từ một cuộc đánh giá cuộc sống trước đây trong thư viện rằng những lựa chọn thay thế cho việc tự tử của cô đã bắt đầu rơi vào biểu đồ cho các khả năng thay thế sau thời điểm đó. Các nhà hoạch định đối phó với những gì nếu có thể trong cuộc sống của chúng ta, những sự kiện chưa được diễn ra nằm trong một kế hoạch tổng thể của chuỗi sự việc mà những bậc thầy thời gian và đồng nghiệp của họ rõ biết về tiềm năng xác suất diễn ra của các sự việc này có thể cao hơn hoặc thấp hơn, chúng ta không chỉ đơn giản là... Học những dòng thời gian thay thế cho các sự kiện chính trong tương lai trong vòng số phận. Thay vào đó, chúng ta còn cần kiểm tra các cơ thể thay thế đã cung cấp cho chúng ta tại đó để tồn tại gắn với những sự kiện như vậy. Những cơ thể này sẽ được sinh ra trong cùng không thời gian tương đương. Xem xét một loạt các sự kiện liên quan đến những cơ thể được cung cấp cũng giống như xem trước các cảnh quay giới thiệu từ một bộ phim. Khi linh hồn xem các cảnh cụ thể mà nhà quản lý thời gian muốn họ nhìn thấy, Một số linh hồn cảm thấy họ đang chơi một trò chơi cờ vua, nơi họ chưa biết tất cả các động thái có thể có cho một kết thúc mong muốn. Thông thường, linh hồn nhìn vào các phần của cuộc sống tương lai trên một đường cơ sở hoặc đường số phận, như một số khách hàng gọi nó. Đường số phận tượng trưng cho những gì có khả năng xảy ra nhất trong cuộc đời cho mỗi cơ thể được xem xét. Linh hồn chuẩn bị để nhập thể biết rằng mỗi một nước cờ, mỗi một phút thay đổi trong trò chơi mà, họ đang xem trên màn hình cũng có thể thay đổi kết quả sau cùng. Tôi thấy nó hấp dẫn ở chỗ. Hầu hết các linh hồn đều không thấy được bất kỳ kết quả chung cuộc nào trong tương lai có thể xảy ra. Họ chỉ biết có rất nhiều nước đi khác trên bàn cờ của cuộc đời có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào của trò chơi. Thành thật mà nói, đây là điều làm cho trò chơi trở nên thú vị đối với hầu hết các linh hồn. Những thay đổi trong cuộc sống là tùy thuộc vào ý chí tự do của chúng ta đối với một hành động nhất định. Tính nhân quả này là một phần của quy luật nghiệp quả. nghiệp là cơ hội, nhưng nghiệp cũng là nghị lực và sự nhẫn nại vì trò chơi này sẽ mang lại những thất bại và mất mát cũng đồng thời với sự vinh quang của cá nhân. Báo cáo về những gì diễn ra trong các phòng chiếu này rất nhất trí giữa các đối tượng thôi miên, những khẳng định của họ về những gì mà họ nhìn thấy làm cho tâm trí họ có chút lưỡng lự. Tuy thế, trong khi ở vòng số phận, mọi người không thể xem các sự kiện trong tương lai vượt quá nhịp sống liền kề tiếp theo của họ. Rõ ràng, Điều này đã trở thành đám mây che mờ cho phép các linh hồn nhìn thấy cuộc sống mà họ đang theo dõi. Nếu nói ý kiến của tôi về sự thực hành trong thế giới linh hồn, tôi không thích làm công việc hồi quy thôi miên này. Nếu nó không phải là vì những phòng chiếu tâm linh này, đôi khi, cùng với những thứ khác được thảo luận trong vòng số phận, một đối tượng sẽ nhận được những cảnh quay ngắn gọn nơi họ tham gia vào một sự kiện tương lai, chẳng hạn như đang ở trên một con tàu vũ trụ. Tôi thường không cố ép thêm thông tin ở đây, bởi lẽ... Những sự hiện hữu tương lai thoáng qua này rất nhanh chóng mà, lúc người ta nhìn thấy nó thì nó chỉ xuất hiện như với một khả năng đơn lẻ, cho đến khi thời gian thực tế trải nghiệm xảy ra, điều đó có thể sẽ thay đổi do một loạt các hoàn cảnh mới, cũng như do các quyết định trước đó ở các mốc lịch sử để dẫn tới những sự kiện này. Các phòng chiếu giúp ích cho những linh hồn với sự bảo đảm về việc chấp nhận một giao ước cho kiếp sau. Đối với nhiều người, quan sát một số khía cạnh của tương lai giúp họ có thêm sự tự tin. Tuy nhiên Một số linh hồn sợ hãi thì lại nói rằng họ từ chối bước vào màn hình để trực tiếp trải nghiệm thử cơ thể vì họ sợ họ có thể mất tỉnh táo trong việc chấp nhận một hợp đồng mới của cuộc sống khó khăn. Những linh hồn dũng cảm hơn cảm thấy phòng chiếu được thiết kế để thúc đẩy những phản ứng ngược lại bởi vì bạn được phép thử nó trước khi thực sự chấp nhận nó. Một ví dụ thâm thía của một người chuẩn bị cho một phiên trải nghiệm là lựa chọn một cơ thể đồng tính. Vì khuyên hướng trở thành một người đồng tính nam hay đồng tính nữ về cơ bản là sinh học chứ không phải là kết quả cho các bài học về xã hội hay môi trường. Các cơ thể này được chọn bởi linh hồn vì hai lý do cơ bản. Như tôi đã nói ở cấp độ 1 và 2, nhiều linh hồn chọn cơ thể thiên về một giới tính khoảng 75% tổng thời gian nhập thể bởi vì họ cảm thấy sự thoải mái của việc là nam hoặc nữ. Tôi thấy rằng những người đồng tính nam và đồng tính nữ đã bắt đầu quá trình xen kẽ các lựa chọn về giới tính trong các kết sống của họ. Điều này phản ánh rằng linh hồn đó đã bắt đầu tiến bộ hơn. Việc chọn trở một người đồng tính là một trong những phương tiện để bắt đầu quá trình chuyển đổi giới tính trong một cuộc sống đặc biệt. Vì vậy, vấn đề tính dục hiện thời của họ có thể xuất hiện cảm giác không quen thuộc với cơ thể có giới tính khác. Chẳng hạn như một người đồng tính nam sẽ cảm thấy rằng cơ thể thật sự của anh ấy là phụ nữ. Nhân tố thứ hai và quan trọng hơn là các linh hồn lựa chọn trở thành đồng tính cho cuộc sống hiện tại của họ là vì họ cố tình chọn tồn tại trong một xã hội có thể có thành kiến đối với họ. Khách hàng đồng tính nam và đồng tính nữ của tôi thường không phải là những linh hồn trẻ. Không có kinh nghiệm, nếu họ chọn làm việc ngoài xã hội, điều này có nghĩa là những người này đã quyết định sống trong một cuộc sống bơi ngược dòng trong một nền văn hóa có khuôn mẫu giới tính cứng nhắc. Họ phải cố gắng vượt lên trên sự lạm dụng công khai để tìm thấy sự tự tin và tự nhận diện. Điều này cần sự táo bạo và quyết liệt. Đây là cái mà tôi thấy khi tôi đưa những khách hàng này trở lại phòng lựa chọn cuộc sống trước khi các quyết định này được đưa ra. Để minh họa tất cả chuyện này, tôi có ở đây một khách hàng đồng tính Nam, người đã từng là một hoàng hậu ở Trung Quốc. Sau một chặng đường dài chờ đợi, anh ta đã được nhập thể kể từ cuộc sống sang trọng và quyền lực trong tiền kiếp. Linh hồn này, được gọi là cha Mona, đã giải thích rằng với tư cách là một hoàng hậu, anh ta đã ở trong thân thể của một phụ nữ xinh đẹp nổi bật. Người đã từng mang những món trang sức quý giá và được hầu hạ đến từng chân tơ kẽ tóc cho phù hợp với địa vị của cô. Đó là một cuộc sống tự nuôn chiều, thiếu niềm tin vào tất cả mọi người xung quanh cô do những âm mưu trốn vương chiều và nhận lấy lời su nịnh Azua bởi các đối tượng vây quanh cô. Trong phòng lựa chọn cuộc sống, ngay thời điểm để bắt đầu cho cuộc sống hiện nay của Jamona đã có 3 lựa chọn cơ thể. Đây là những gì khách hàng của tôi kể lại về, quyết định của anh. Trong ba sự lựa chọn của tôi, có hai lựa chọn là phụ nữ và một là một thanh niên đẹp trai, cơ thể mà tôi được cho biết là có sự nữ tính bên trong. Một cái là một người phụ nữ rất gầy gò, nhìn rất yếu đuối, được sống một cuộc sống yên bình trong vai trò là một người vợ và người mẹ tận tâm. Lựa chọn khác là một người phụ nữ sành điệu, hào nhoáng, được dự chủ cho một cá thể của xã hội hiện đại. Cô ấy còn có cảm xúc lạnh lùng. Tôi đã chọn người đàn ông vì tôi sẽ phải đương đầu với cuộc sống đồng tinh lươn ái. Tôi biết nếu tôi có thể vượt qua sự xấu hổ trong xã hội, nó sẽ bù đắp lại cho cuộc đời hoàng hậu của tôi. Những lựa chọn này phù hợp với các cân nhắc cho cơ thể thông thường. Lựa chọn về người phụ nữ xã hội hấp dẫn đơn giản chỉ là một sự mở rộng trong tiền kiếp của khách hàng của tôi như là một nhân vật trong thiên hạ, một người tự tôn và đầy tính đố kỵ. Người phụ nữ nội trợ cũng không phải là một lựa chọn tôi. Đây là một thử nghiệm mang tính trung đạo, nơi mà cha Mona sẽ học được cách khiêm tốn và chấp nhận một cuộc sống trong hoàn cảnh túng thiếu. Mặc dù vậy, sự lựa chọn này vẫn là phụ nữ còn Zamona thì lại muốn phá vỡ một chu kỳ dài đã sống trong cơ thể phụ nữ của mình. Theo Zamona, việc chọn cơ thể đàn ông đồng tính là một trong những điều khó nhất. Mặc dù anh ta được đảm bảo an toàn về mặt tài chính hơn lựa chọn phụ nữ theo nghĩa đen, chúng ta không được huấn luyện trong những lựa chọn này nhưng những linh hồn trưởng thành biết rằng thường có một sự lựa chọn hấp dẫn và nó sẽ không thử thách chúng ta đủ nhiều. Và cha Mona biết rằng đó chính là lựa chọn để trở thành người phụ nữ xã hội. Anh đã đưa ra quyết định của mình không phải bởi vì anh bị ép vào lựa chọn đó, mà vì nó rõ ràng là khó khăn nhất. Khách hàng của tôi đã nói với tôi, có rất nhiều người trong cuộc đời tôi đối xử với tôi bằng sự căm ghét và thậm chí là ghê tờm. Tôi cần phải trải nghiệm sự phân biệt đối xử này để cảm nhận sự không an toàn và dễ bị tổn thương. Một điều tôi nhận thấy trong việc lựa chọn các cơ thể là... Những linh hồn tiến bộ hơn có khả năng để so sánh sâu sắc giữa các cơ thể được cung cấp cho họ trong lúc lựa chọn diễn ra. Tôi cũng thấy nhiều linh hồn ít tiên tiến hơn chấp nhận cơ thể mà. Họ biết rằng họ nên chọn cho những hành động tốt nhất. Họ tin tưởng vào quá trình lựa chọn nhiều hơn là bản thân họ. Một khách hàng nói, đối với tôi, nhận được một cơ thể mới giống như thử mặc một bộ quần áo vừa được lấy ra khỏi giá treo mà tôi muốn mua nó và hy vọng sẽ không cần phải điều chỉnh thêm gì nữa. Mặc thầy thời gian. Cứ mỗi vài năm thì mới có một bậc thầy thời gian học việc tìm đến tôi. Khi tôi nhận ra được một người, tôi biết họ chính là một tài nguyên để trở thành kho báu. Vì cũng có những chuyên môn khác liên quan đến thời gian mà, tôi phải xem chừng để chống lại những giả định ban đầu của tôi trong phiên thôi miên. Ví dụ, linh hồn thủ thư hỗ trợ các linh hồn khác tìm kiếm những ghi chép trong quá khứ của họ và lựa chọn thay thế cho những sự kiện đó. do đó Họ có chức năng giống như những linh hồn theo dõi lịch sử và những nhà ghi chép hơn là những linh hồn quản lý thời gian. Những người sẽ theo dõi thời gian tương lai ngay tức thì cho các cơ thể được xem xét trong phòng lựa chọn cuộc sống. Cũng như các chuyên gia tâm linh khác, tôi chắc chắn cũng có sự chồng chéo ở đây với những bậc thầy trong việc phối hợp thời gian cho những linh hồn cần đến sự trợ giúp của họ. Đó là lý do tại sao các khách hàng của tôi thường tập trung tất cả vào tâm trí của họ với nhãn rán của những linh hồn lập kế hoạch. Có rất nhiều nhà quản lý thời gian chưa được phát hiện, hoặc họ cho là như thế. Khi tôi nghiên cứu các khía cạnh huyền bí của bất kỳ chuyên môn tâm linh nào, có sự cần thiết phải tìm ra lý lẽ giữa việc có các chế độ khóa thông thường với các chi tiết thông tin mà tôi không được hỗ trợ để được biết. Và trái ngược với nó là những linh hồn tiến bộ này của tôi thật sự không biết được những điều này. Người đọc có thể tự hỏi tại sao tôi không hỏi những câu hỏi có liên quan khác trong các trường hợp được trình bày trong cuốn sách này. Tôi thử bất cứ lúc nào cơ hội đến, nhưng đã không nhận được phản hồi. Đôi khi, cả thực tập sinh trong một lĩnh vực chuyên môn lẫn tôi đưa ra thông tin bắt đầu một cách vô tình và sau đó mới nhận ra đây mới là điểm trọng yếu. Đó là trường hợp của một linh hồn tên là Obizom, một kỹ sư ở cuộc sống hiện tại. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đối thoại tại một điểm đáng ghi nhớ trong phiên thơm miên của chúng tôi. Trường hợp 63 Tiến sĩ, Obizom, bạn có thể cho tôi biết điều gì mà bạn làm là đại diện cho thách thức lớn nhất của bạn khi là linh hồn không? Đối tượng, tôi học về thời gian trên trái đất. Tiến sĩ, để cuối cùng bạn làm gì? Đối tượng, tôi muốn trở thành một bậc thầy về nghệ thuật này. Đi dọc theo các cột mốc về thời gian, hiểu được trình tự với những người sống trong một thế giới vật chất. Để giúp các nhà quy hoạch hỗ trợ các linh hồn trong sự lựa chọn cho cuộc sống của họ. Tiến sĩ, chương trình học của bạn tiến triển như thế nào? Đối tượng, thở dài rất chậm, tôi là một người mới bắt đầu, tôi cần nhiều cố vấn. Tiến sĩ, tại sao bạn chọn sự đào tạo này? Đối tượng, rất khó mà giải thích với ông, bởi vì tôi không nghĩ tôi đủ điều kiện với nghệ thuật này. Tôi cho rằng tất cả bắt đầu vì tôi thích vận dụng năng lượng và trở nên khá hơn trong lớp học của mình. Tiến sĩ, vâng, thế điều này không đúng với những linh hồn thực hiện công việc bằng cách thao tác năng lượng trong các lớp học sáng tạo của họ sao? Đối tượng, Trở nên ấm áp hơn nó khác nhau. Chúng tôi không sáng tạo theo cùng một cách. Tiến sĩ, vậy có điều gì khác biệt trong công việc của bạn? Đối tượng, để làm việc với thời gian, ông phải học các thao tác không gian. Ông sẽ bắt đầu với các mô hình và sau đó là làm thật. Tiến sĩ, loại mô hình thế nào? Đối tượng, mơ màng ổ, một hồ hơi khổng lồ của loại năng lượng lòng lộn xộn mỏng manh ở trong những khoảng trống nơi mà các quang cảnh được mô phỏng với chúng tôi trong từng dấu hàn nhỏ. Khi các khoảng trống này mở ra ông sẽ thấy ánh sáng nê ông dạng ống dao động. Đó là lúc sẵn sàng để bước vào phân cảnh, dừng lại thật khó để giải thích. Tiến sĩ, không sao, Obizom, tôi muốn thảo luận về nơi bạn đang làm việc. Ai đã dạy bạn? Và một điều gì đó về nghệ thuật thực hành để trở thành một bậc thầy thời gian? Đối tượng, lặng lẽ đào tạo thời gian được thực hiện tại một ngôi đền. Nhún vai chúng tôi gọi nó là ngôi đền của thời gian nơi mà giáo viên hướng dẫn chúng tôi trong việc áp dụng các trình tự năng lượng cho các sự kiện. Tiến sĩ, các trình tự là gì? Đối tượng, mốc thời gian tồn tại như các trình tự của năng lượng đại diện cho các sự kiện. Các trình tự năng lượng này di chuyển. Tiến sĩ, nói cho tôi biết bạn vận dụng năng lượng theo mốc thời gian như thế nào. Đối tượng, thời gian được thao tác bằng cách nén và dãn các hạt năng lượng trong một trường thống nhất rồi điều chỉnh lưu lượng của nó như chơi với mấy giải cao su. Tiến sĩ, bạn có thể thay đổi sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai không? Đó có phải là mục đích của các thao tác này không? đối tượng tạm dừng lâu không, tôi chỉ có thể theo dõi trình tự năng lượng. Chúng tôi hoạt động như những cảnh viên xa lộ đi vào và thoát khỏi chuỗi đó, chúng tôi xem xét các con đường bằng cách tăng tốc và làm chậm lại. Làm dày năng lượng lên thì chúng tôi tăng tốc còn trải rộng ra làm chúng tôi chậm lại. Những con người và các sự kiện trên chuỗi trình tự đó giống như các tiêu điểm trên con đường. Chúng tôi không tạo ra bất cứ điều gì Chúng tôi giao thoa với nó với tư cách là quan sát viên. Tiến sĩ, với ai tạo ra trình tự thời gian đầu tiên? Đối tượng, tức giận làm sao mà tôi biết được? Ở giai đoạn của tôi, tôi chỉ cố gắng thực hiện các chức năng của hệ thống này thôi. Tiến sĩ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Ô bạn giúp tôi nhiều lắm. Cho tôi biết, bạn được đào tạo chức năng này trong khóa quản lý thời gian là? phục vụ cho mục đích gì? Đối tượng, chúng tôi được giao nhiệm vụ về một sự kiện, những sự lựa chọn của con người xung quanh sự kiện đó đều có ý nghĩa. Những ứng dụng thực tiến của những gì chúng tôi làm liên quan đến dòng suy nghĩ và hành động của con người, và những điều này sẽ hòa vào dòng chảy của thời gian. Tiến sĩ, tôi sẽ gọi những điều này là những phân đoạn diễn biến của hành động và ký ức của các hành động đó. Đối tượng, Tôi đồng ý, mỗi hạt năng lượng đều chứa đựng ký ức. Tiến sĩ, như thế nào? Đối tượng, năng lượng mang theo suy nghĩ và ký ức trong các trình tự. Những điều này không bao giờ vượt qua được sự quê lãng. Trong các đường ống này, thời gian được nhận thức bắt đầu bởi những suy nghĩ tư tưởng hình thành, nên hình dạng sau đó là đến sự kiện, và cuối cùng là ký ức về sự kiện đó. Tiến sĩ, Vậy tất cả những điều này được ghi chép lại trong chuỗi trình tự đó như thế nào? Đối tượng, theo nhịp điệu rung động cho mỗi hạt ghi dấu của năng lượng, đây là những gì chúng tôi hồi phục lại. Tiến sĩ, vậy trình tự này có tồn tại trong tất cả các dạng của các thực tế thay đổi hay không? Đối tượng, tạm dừng có, trồng chéo và sen kẽ. Đây là điều làm cho việc tìm kiếm trở nên thú vị nếu người ta có đủ kỹ năng để tìm ra chúng. Tất cả mọi thứ đều có thể được quan sát và lấy ra để nghiên cứu. Tiến sĩ, tôi cần thêm một chút phương hướng ở đây, Orbison. Đối tượng, có rất nhiều điều tôi không thể nói với ông. Các hạt năng lượng là một phần của nguyên nhân trong việc thiết lập vào lúc mà Những mẫu thức rung động này tham gia với các sự lựa chọn thay thế khác. Chúng tôi xem xét tất cả lịch sử của nhân loại. Điều này là hữu ích cho các hóa thân trong tương lai của con người. Tiến sĩ, nói cho tôi biết cảm nhận của bạn về các khả năng thay thế trong các sự kiện đi nào. Đối tượng tạm dừng lâu chúng tôi nghiên cứu những gì có hiệu quả. Những sự kiện từ xấu nhất cho đến tốt hơn và tốt nhất được thực hiện cho đến khi chúng không còn mang lại hiệu suất nữa. Thở dài dù sao, tôi vẫn còn rất mới. Tôi đang nghiên cứu những quang cảnh trong quá khứ, những gì đã xảy ra rồi. Tiến sĩ, vậy bạn có thể nói rằng, tất cả mọi thứ đang tồn tại trong trường thời gian thật ra có một số cái không cần thiết phải tồn tại nếu như chúng chẳng giúp ích gì cho sự tiến bộ của con người hay không? Đối tượng tạm dừng à vâng. Những tình huống phải ra quyết định tương tự nhau đôi khi dẫn đến những giải pháp chỉ khác biệt nhau. Rất nhỏ và, sau một hồi thì sự khác biệt này nhỏ đến mức nó không mang lại hiệu quả như một bài học thật sự. Tiến sĩ, từ tất cả những gì bạn đã nói với tôi, ô bi đó, tôi có cảm giác bạn không tham gia nhiều vào thời gian tương lai. Bạn có thấy mình như thế không? Đối tượng, tôi nghĩ đúng ra thì tôi là một nhà khảo cổ về thời gian. Bài tập của tôi là đang nghiên cứu về con người và các sự kiện trong quá khứ lẫn hiện tại. Tương lai thì hơi âm u bởi vì các trình tự không rõ ràng không. Tôi chỉ là một nhà khảo cổ về thời gian ngay lúc này đây thôi. Tiến sĩ, những nghiên cứu của bạn thực sự bắt đầu từ đâu trong lĩnh vực này? Đối tượng, khi lớp học của tôi được tập họp lại để huấn luyện tại ngôi đền, Tiến sĩ, có bao nhiêu linh hồn trong lớp của bạn? Đối tượng, 6 tạm rừng, sau đó bổ sung thêm tôi không biết ai trước khi chúng tôi đến đây. Tiến sĩ, Orbi kể cho tôi nghe về buổi huấn luyện đầu tiên của bạn. Chắc chắn, điều này phải rõ ràng trong đầu bạn rồi nhỉ? Đối tượng, tôi đã được gửi đến thế giới của Galat. Đó là một thế giới vật chất có địa lý tương tự như trái đất. Thế giới này đã có một nền văn minh vĩ đại, kỹ thuật cao. Cư dân ở Galat đã có thể đi du lịch đến các hành tinh khác. Điều này dẫn đến việc họ bị hoàn tác. Galat giờ đây không còn những hình thức sống thông minh nữa. Tiến sĩ, tôi không hiểu tại sao bạn lại bị đưa đến một thế giới chết chóc. Đối tượng không chết chóc nhiều đến mức hoang vu đầu. Khi chúng tôi đến đây tập huấn, Chúng tôi giả định một hình thức sống trong suốt có hình dạng giống với người Galat cổ, cười. Tiến sĩ, kể tôi nghe về họ đi. Đối tượng, để tôi nghĩ xem họ là những con người có màu xanh vàng, rất cao và mỏng manh, không có khớp rõ ràng họ có đôi mắt lớn và nhiều mặt giống như mắt côn trùng. Tiến sĩ, họ giống con người ở điểm nào? Đối tượng, người Galat cũng có những người khôn ngoan. Nhưng cũng có những người dạy rột, cũng như chúng ta thôi. Họ tin vào sự bất khả chiến bại của họ. Tiến sĩ, thế nhưng mục đích của việc đến đây là gì? Không phải mọi thứ đã biến mất hết rồi chứ. Đối tượng, ông không thấy sao. Mốc thời gian của họ vẫn còn tồn tại. Chúng tôi ở đây để thực hành giao thoa với lịch sử của nơi này. Đây là một thế giới ngoại lai với những nền không gian bị đánh bại vẫn đang xoay quanh hành tinh này. Trên mặt đất là những khu vực cư trú khổng lồ của cư dân mà, giờ đây đã hoang vắng và sụp đổ. Cây cối đang phát triển trong những phòng học cổ xưa của họ, những vết tích về, một nền văn minh rực rỡ đang suy tàn và chỉ còn lại lác đác. Tiến sĩ, tôi chỉ muốn biết bạn và năm người bạn của bạn làm gì thôi, hobby zone. Đối tượng, chúng tôi phát ra năng lượng của mình và trôi nổi qua các hành lang quá khứ. Một trong những giáo viên giúp chúng tôi điều chỉnh sự rung động của chúng tôi để giao thoa với những giai đoạn lịch sử của Galat cổ đại. Nó có hơi phân mảnh bởi vì sự thiếu kỹ năng của chúng tôi nhưng một số cảnh nhất định phản ánh sức mạnh của họ thì rất sống động. Tiến sĩ, thế nên không có gì trong quá khứ là thực sự bị mất phải không? đối tượng Không, mặc dù người ga Galat đã biến mất, mọi thứ họ làm, theo một nghĩa nào đó, vẫn còn sống sự thành công của họ hay sự suy giảm của họ. Chúng ta có thể nghiên cứu những sai lầm của họ. Tôi có thể hồi phục lại lúc họ nói chuyện trong những khoảnh khắc nhất định. Những gì họ nghĩ trước khi họ bị chinh phục bởi một cuộc đua khác và sự đồng hóa khiến họ biến mất khỏi nơi đây. Người gã lắt có một ngôn ngữ âm nhạc chảy quanh những con tàu bị hỏng của họ trong không gian và trên những con đường vắng vẻ. Tiến sĩ, mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? o Đối tượng, khi tôi trở nên thành thạo, tôi sẽ phục vụ giống như là một nhà cố vấn cho những linh hồn lập kế hoạch muốn thiết kế những tình huống nhất định cho mọi người. Giúp đỡ những nhà nghiên cứu thư viện trợ giúp trong việc kết hợp các sự lựa chọn cho cuộc sống ví dụ như vòng số phận kiểu vậy đó. Tiến sĩ, Orbe Zom, tôi có một câu hỏi cá nhân dành cho bạn. Nếu tôi là một linh hồn đang trong khoảng thời gian giữa các kiếp sống, tôi có thể trở về, quê hương của tôi như nó đã từng tồn tại lúc tôi còn là. Một cậu bé và nhìn thấy bản thân mình với gia đình và bạn bè của tôi trong những phân cảnh từ quá khứ hay không? Tôi không có ý là tái tạo tất cả những điều này trong thế giới linh hồn mà là thực sự quay trở lại trái đất trong một trạng thái không nhập thể, giống như cách bạn làm với Galat ấy. Đối tượng mỉm cười chắc chắn, mặc dù có khi ông có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của một giáo viên tài năng trước khi ông được gắn vào quang cảnh đó. Chỉ cần ông đừng trông đợi để tạo ra bất cứ sự điều chỉnh nào xung quanh nguyên bản để làm thay đổi nó là được, giọng mìa mai. Nhưng nhớ lúc đó ông là một con mà đấy nhé. Ý chí tự do Tại một trong những bài giảng của tôi ở Vancouver, bước, một phụ nữ loạn trí đã đứng lên và khóc rất lớn tiếng. Thầy Newet nói với chúng tôi rằng, một mặt chúng tôi có được ý chí tự do để tự mình lựa chọn cho cuộc đời của chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi đã được định trước cho một kế hoạch nhất định bởi do nghiệp quả của tiền kiếp. Đó là gì chứ? Tôi chẳng có ý chí tự do gì cả bởi vì tôi đang ở vòng một hoàn cảnh đáng thương của những sức mạnh mà. Tôi chẳng có quyền để kiểm soát nó. Cuộc đời của tôi là một sự bất hạnh. Sau cuộc nói chuyện của tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ này trong một vài phút và tìm hiểu được rằng đứa con trai mới 19 tuổi của cô ấy gần đây đã bị giết trên một chiếc xe máy. Mọi người nghĩ rằng ý chí tự do và số phận là hai sức mạnh đối chọi nhau. Họ không nhận ra rằng vận mệnh chính là đại diện cho tổng số những hành động của chúng ta qua hàng ngàn năm trong vô số hóa thân. Trong tất cả các cuộc sống này, chúng ta đã có quyền tự do lựa chọn. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đại diện cho tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ vừa dễ chịu vừa khó chịu, và vì vậy chúng ta là kết quả của tất cả các lựa chọn của chính chúng ta. Thêm nữa, chúng ta có thể cố tình đặt mình vào các tình huống thử nghiệm cách mà. Chúng ta phản ứng với các sự kiện trong cuộc sống hiện tại mà. Chúng ta đã không nhận thức được tâm thức có ý thức. Điều này cũng liên quan đến sự lựa chọn cá nhân. Chúng ta chung ngụ trong một cơ thể đặc biệt bởi nhiều lý do. Người lái xe mô tô trẻ tuổi, theo sự thừa nhận của mẹ cậu ấy, rất đam mê tốc độ và về cơ bản là đã đứng trên bờ vực về sự ám ảnh này của cậu ta. Bởi vì phần trước của tôi đã bàn về cách mà thời gian mở ra cánh cửa cho những khả năng và xác suất trong tương lai. Thế nên sẽ phù hợp nếu tôi giả soát lại những phân nhánh về ý chí tự do thêm một chút. Sự tái sinh còn nghĩa lý gì nữa nếu tất cả cuộc đời đã được quy định từ trước. Trong phần lưu ý của tôi về các mốc thời gian, tôi đã gợi ý rằng tương lai có thể tồn tại trong nhiều thực tế. Những người có dự cảm về tương lai có thể đúng hoặc sai. Nếu ai đó thấy mình bị giết ở một nơi tại một thời điểm mà việc đó không xảy ra, thì nghĩa là mối quan hệ nhân quả tiềm tàng này có thể mang ý nghĩa nó chỉ là những thay thế có khả năng nhất, một lập luận về chủ nghĩa quyết định, trái ngược lại với thuyết ý chí tự do. Là một cội nguồn, hoặc một nhóm thần thánh thấp hơn, chịu trách nhiệm cho hành tinh này. Một hành tinh với những người bị bệnh tật, đau đớn, đói khát và sợ hãi đang cường ngụ. Chúng ta sống trong một thế giới có động đất, mưa bão, lũ lụt, hỏa hoạn và thiên tai mà chúng ta không có quyền kiểm soát. Tôi thường hay nói trái đất được các linh hồn coi là một môi trường học tập rất khó khăn. Một bài học to lớn ở trái đất chính là phải vượt qua các thế lực hủy diệt hành tinh và hủy hoại cá nhân trong cuộc sống nỗ lực để tiến bộ mạnh mẽ và có thể bước tiếp. Ở một mức độ lớn hơn, chúng ta được trang bị với những gì chúng ta cần phải có để chăm sóc tốt cho bản thân. Nghiệp quả nghe có vẻ như một sự trừng phạt, nhưng hàm chứa công đạo và sự cân bằng mà. Chúng ta không thể nhận thấy khi chúng ta bị nhấn chìm trong nỗi buồn của chúng ta, sợ hãi sinh ra khi chúng ta tự tách khỏi tiềm lực tinh thần của chính mình. Chúng ta biết có nhiều thách thức trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta đã chọn có chúng vì những lý do tốt đẹp. Những điều mà chúng ta cho rằng tai nạn thì đối với các linh hồn, nó không phải là những chuyện tình cờ. Như tôi đã cố gắng dẫn chứng trong nhiều trường hợp, tỉ như trường hợp 62 với một người phụ nữ từ Amarillo đã bị bắn chết, ý chí tuyệt đối của tự ngã đích thực của chúng ta có đủ sức mạnh để chống lại sự yếu đuối trong tính cách của chúng ta, đặc biệt là qua những nghịch cảnh. Chúng ta có quyền làm lại cuộc sống của mình sau bất cứ một thảm họa nào nếu như chúng ta đủ dũng cảm để nhận lấy trách nhiệm này. Một điều quan trọng hơn cho các sự kiện là cách mà chúng ta phản ứng lại với nó cũng như cách mà chúng ta xử lý hậu quả. Đây là lý do chính cho sự mất trí nhớ có ý thức. Tôi đã chỉ ra rằng linh hồn thường không được cho thấy tất cả các lựa chọn thay thế cho các sự kiện tương lai có thể xảy ra trong phần đời sắp đến. Có nhiều lý do tốt cho sự áp dụng này mặc dù vẫn có sự hồi tưởng tự nhiên vốn tồn tại trong một số người. Sự mất trí nhớ cho phép mở ra thuộc tính tự do và... Sự tự quyết mà không bị hạn chế bởi những ký ức hồi tưởng dọi lại về những gì chúng ta đã xem trong phòng chiếu. Trong khi những cảnh được trình bày cho chúng ta trong cuộc đời tiếp theo với các sự lựa chọn của chúng ta, các dẫn chứng của tôi đã cho thấy chúng ta sẽ có cơ hội xem lại tất cả các lựa chọn thay thế chính sau khi cuộc sống kết thúc. Tôi có một ví dụ ngắn nhưng rất có tính minh họa về. Ý chí tự do cho thấy ngay cả những linh hồn đang không nhập thể cũng có thể sẽ phải ngạc nhiên bởi một. Quyết định đột ngột cũng có thể thay đổi kết quả trong cuộc sống. Tôi có một khách hàng đã bị giết tại trận đánh Ghettibur năm 1863 với tư cách là một quân nhân mới được tuyển dụng, tên anh là John và anh sống trong một cộng đồng nhỏ gần Ghettibur. Mặc dù chỉ mới 16 tuổi, John và người yêu của anh, Rose, đã bản tính đến chuyện hôn nhân trong tương lai, đêm trước khi cuộc chiến kéo dài 3 ngày bắt đầu. Một sĩ quan liên minh đã lái xe vào khu vực của John để tìm kiếm một người trẻ tuổi có thể cưỡi ngựa để vận chuyển hàng. John không có kế hoạch tham gia chiến tranh vì tuổi tác của mình và thực tế là anh cần phải phụ giúp công việc nông trại với mẹ của mình. Viên chức Union tìm thấy John và nhanh chóng giải thích sự khẩn cấp, hứa hẹn rằng nếu John gia nhập, ngay khi trận chiến kết thúc và John sẽ được trở về nhà. John là một tay đua ngựa cực khôi và... Anh ta đồng ý với liên minh cho nhiệm vụ này bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ một cơ hội lớn cho sự phiêu lưu. Anh ta rời đi ngay mà, không nói lời chào tạm biệt với bất cứ ai. Ngày hôm sau, John đã bị giết Thậm chí ngay cả khi anh ấy đang bay qua bay lại trên cơ thể của mình, John vẫn chưa tin rằng anh ta đang chứng kiến cái xác của mình nằm bất động trên mặt đất. Sau khi quay trở về lại thế giới linh hồn, John gặp lại Rose. Đó là phần năng lượng mà Rose vẫn để lại trong thế giới linh hồn. Vào khoảnh khắc mà Rose gặp lại John, Cô ấy đã khóc nức nở, tại sao anh lại trở về vào lúc này? Chúng ta chuẩn bị để kết hôn rồi mà. Cặp đôi này sau đó đã nhanh chóng nhận ra rằng John đã đột ngột chọn một con đường mà đã làm trệt hướng cuộc đời của anh ấy. Nhưng ngay cả khi như thế, mỗi nhánh trên con đường vẫn có những lợi ích nghiệp quả mà nó mang lại. Giống như ở đây, John đã thu được kinh nghiệm trong quân đội. Tôi đã hỏi khách hàng này rằng anh ta có được thấy trước những cảnh này trong phòng chiếu về những chuyện xảy ra ở Ghét Tí Bùa hay không? Anh trả lời, không. Tôi chấp nhận những gì họ cho tôi thấy đến năm 16 tuổi thôi, bởi vì tôi biết họ có lý do chính đáng để chỉ tiết lộ đến đấy. Những gì tôi cần biết trước cuộc sống đó chỉ có bấy nhiêu. Tôi có niềm tin vào các quyết định của người hướng dẫn của tôi. John, một cậu bé lính, không thấy được về các khả năng của cái chết ở Gettiburv à? Điều này rất điển hình cho những trường hợp như vậy Tuy nhiên, còn những trường hợp khác mà cái chết đến không đúng thời hạn thì sao? Như vậy? khả năng này xảy ra cao đến mức nào trong cuộc sống thì đó lại là chuyện mà các nhà hoạch định sẽ cần đưa ra cơ hội cho chúng ta tình nguyện nhập thể vào các thân xác này như một cách để gặt hái kinh nghiệm cá nhân tôi biết có những nhà hồi quy cuộc sống tiền kiếp người đã có rất nhiều hồ sơ về các anh hùng những người tự nguyện tham gia vào cuộc tàn sát của Đức Quốc xã tôi cũng có có lẽ là bởi vì những linh hồn này hiện nay đang nhập thể nhiều ở Mỹ có nhiều lựa chọn cho tất cả các loại biến cố đối với những trường hợp tồi tệ Đôi khi linh hồn được chuẩn bị cho những gì đang ở phía trước bằng cách tham gia vào các cuộc tập dượt trước cuộc sống, như minh họa được tuyên bố bởi từ một khách hàng. Tôi nhớ đã đi qua một nhóm lớn các linh hồn trong một lớp học chuẩn bị. Những linh hồn này tụ tập trong một nơi giống như giảng đường. Tất cả bọn họ đều đang lắng nghe bài của một linh hồn khác về giá trị của cuộc sống. Ngay cả khi họ chỉ đến trái đất trong một thời gian ngắn, họ đã tình nguyện nhập thể và chịu đựng một số loại thảm sát, nơi họ sẽ bị giết đồng loạt. Họ được khuyên phải chuẩn bị tinh thần và tận dụng tối đa thời gian mà họ có và nếu họ muốn, cuộc sống kế tiếp của họ sẽ có thể kéo dài hơn. Trường hợp 64 Đây là trường hợp trợ tử có sự tham gia của một đối tượng tên là Sandy. Cô ấy cung cấp cho tôi một trường hợp khác về, một cảnh chết được cho thấy ngay tức khắc với các điểm trọng yếu trong một cuộc sống tương lai. Như điều thường xảy ra với những linh hồn phải chứng kiến cái chết của họ trước mỗi cuộc đời. Hoạt động tình nguyện này là một phần của giao ước. Trong cuộc thơm niên, tôi đã tìm hiểu được Sandy có một sự gắn bó thân thiết với em trai của cô ấy. Kết và họ là thành viên của một gia đình lớn, là chị gái. Cô đã chăm sóc em trai của mình như một người mẹ khi họ cùng lớn lên. Kết đã rất cứng đầu trong những năm nghiên thiếu của mình. Cậu đã sống một cách bụi đời, lái xe nhanh và hay mắc vào những vụ việc pháp luật. Sandy nói, Kết sống như thể cậu ta muốn chết. Cô nói thêm rằng Kết đã làm tổn thương một số người với tính cách thất thường của mình. Nhưng anh có một trái tim nhân hậu và niềm say mê để sống mỗi ngày một cách trọn vẹn cùng lan tỏa nó. Sandy luôn luôn có linh cảm rằng em trai cô sẽ chết trẻ. Kết được trần đoán là mắc trứng sơ cứng teo cơ An ở tuổi 27 và chết 2 năm sau đó. A là một căn bệnh thoái hóa các nhóm cơ vận động và sẽ tiến triển thành teo cơ trong vòng một vài năm. Cuối cùng, nhiều bệnh nhân phải nằm đeo mặt nạ để hít thở và phải dùng đến một liều lượng morphine lớn để chống lại cơn đau đớn. Khi Sandy trở về nhóm linh hồn của cô, chúng tôi phát hiện ra người em trai và chị gái này là những linh hồn cộng sự. Kết là một tay yêu thích sự vui vẻ trong nhóm của họ và trong nhiều thế kỷ trước anh đã khá bất cẩn về cảm xúc của người khác. Trong quá trình tham vấn với người hướng dẫn và các thành viên của nhóm, Kết nhận ra rằng điều quan trọng là phải học cách khiêm tốn để tiến bộ. Là một linh hồn hay khinh xuất, Kết đã yêu cầu một cuộc sống nơi anh sẽ được đưa ra một thách thức lớn tiềm năng để đạt được sự khiêm tốn hơn bài học này được dàn trải qua nhiều kiếp sống. Anh đã được cảnh báo rằng một cuộc sống nhanh chóng có thể rất gập hình, kết nối anh đã sẵn sàng. Đó là một viên thuốc đắng trong vòng số phận khi khám phá ra rằng anh ta sẽ phải tình nguyện cho một cơ thể vận động viên nhưng lại mắc chứng an. Sandy nói rằng đã có một lúc trong phòng lựa chọn cuộc sống, anh ta gần như trồn chân muốn lùi bước. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của cô ấy tại điểm này trong phiên thôi miên của chúng tôi. Tiến sĩ, xin vui lòng cho tôi biết càng nhiều càng tốt về phản ứng của kết đối với cơ thể mà em ấy được cung cấp. Đối tượng, Long Trọng, em ấy được cho thấy điều tồi tệ nhất cơ thể của mình trước và sau khi bệnh xảy ra. Em ấy đã mất đi sự độc lập của mình và phụ thuộc vào chúng tôi như thế nào, họ cho em ấy xem tất cả. Các căn bệnh tiến triển từ lúc đầu ra làm sao, rồi đến lúc em có cảm giác tự thương hại và hối hận như thế nào. Sau đó là đến tức giận, nhưng nếu em chiến đấu được với nó, em ấy sẽ vượt qua được bài học. Tiến sĩ, di chuyển qua lại giữa thời hiện tại với thế giới linh hồn và em ấy đã học được chưa? Đối tượng, ồ, vâng, đến lúc gần cuối kết đã bình tĩnh. Chấp nhận và đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm cho em ấy. Tiến sĩ, bạn có bất cứ điều gì muốn kể về, việc kết đã chuẩn bị cho cuộc sống này cùng với bạn như thế nào không? Đối tượng, sau một khoảng thời gian dài tạm dừng, khuôn mặt của khách hàng có một cái nhìn của sự bằng lòng tôi sẽ nói cho ông biết. Sẽ tốt hơn nếu nói ra điều này tôi chưa từng kể nó với ai trước đây, bắt đầu khóc và tôi phải giữ cô ấy tập trung. Tiến sĩ, chúng ta sẽ không phải nói chuyện này nếu nó quá đau khổ. Đối tượng, không, tôi muốn nói, hít một hơi thật sâu khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cuộc đời này. Tôi là đứa con lớn nhất trong gia đình nên tôi đã đến trước. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài trước thời gian của tôi. Kết cho biết em ấy sẵn sàng chịu đựng nhưng một khi, đến mức em đã hoàn toàn mất đi khả năng, em ấy không thể tiếp tục được nữa. Tôi hãy cắt hệ thống hỗ trợ sự sống và giải thoát cho em tôi. Tiến sĩ, bạn sẽ làm việc này trong bệnh viện ư? Đối tượng, chúng tôi đã lên kế hoạch cho điều đó trong thế giới linh hồn, nhưng sau đó, ơn Chúa. Em ấy đã được đưa về nhà trong suốt 7 tuần cuối cùng của đời mình và làm cho kế hoạch của chúng tôi dễ dàng hơn. Tiến sĩ, có phải là chúng ta đang nói về sự đau đớn không? Chắc hẳn kết phải có thuốc giảm đau chứ. Đối tượng, Morphin có thể giúp ích được rất nhiều. Bảy tuần cuối cùng thật là khủng khiếp ngay cả với mặt nạ thở và thuốc giảm đau. Phổi của em ấy bị ảnh hưởng đến mức em không thể di chuyển hay nói chuyện lúc về sau. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi. Nói cho tôi biết về kế hoạch bạn và kết đã nghĩ ra trong thế giới linh hồn trước khi cuộc sống của các bạn bắt đầu đi nào. Đối tượng thở ra chúng tôi bắt đầu được tập huấn bằng cách tạo ra một chiếc giường và hệ thống hỗ trợ sự sống mà kết nhìn thấy trong phòng chiếu. Em ấy được cung cấp mọi chi tiết trong đầu. Sau đó, chúng tôi thực hành bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ phải tránh sự có mặt của bác sĩ và y tá. Tôi làm việc với cái máy và nghiên cứu các dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh tật của em ấy. Trong lúc tập huấn, Chúng tôi đã học thuộc các tín hiệu mà kết sẽ ra dấu cho tôi khi em ấy đã sẵn sàng để được giải thoát khỏi sự đau đớn của mình. Cuối cùng, em ấy đã yêu cầu lời hứa của tôi, tôi phải mạnh mẽ và không để cho điều gì ngăn cản được tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy. Tôi đã đồng ý và hứa với em trai tôi. Sau khi Sandy lấy lại ý thức đầy đủ, chúng tôi đã thảo luận về vai trò của cô trong cái chết của em trai cô. Cô nói khi có một mùi đặc biệt hay mùi chết từ vùng cổ họng của kết, cô biết đã đến lúc chuẩn bị cho điều đó. Tôi nên nói thêm rằng dấu hiệu cơ thể này không có nghĩa là kết sẽ chết ngay lập tức. Hầu như không suy nghĩ, Sandy nói trong tai em của mình, kết, em đã sẵn sàng đi chưa? Sau đó là đến các tín hiệu được sắp đặt trước. Tại thời điểm này, kết nhắm mắt mở và đóng 3 lần cho câu trả lời có. Bình tĩnh, cô tách rời hệ thống hỗ trợ sống của Kết. Bác sĩ đã đến nhà sau đó, tìm thấy hệ thống hỗ trợ sự sống được kết nối lại và nói rằng Kết đã chết. Trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, cô cảm thấy mình không có tội lỗi. Đêm đó, khi nằm trên giường, có một sự nghi ngờ đã lọt vào tâm trí của Sandy về những phản ứng tự động của cô và cô đã tự hỏi bản thân mình. Sau một lúc tràn trọc, cuối cùng cô đã thiếp vào một giấc ngủ sâu. Chẳng bao lâu cô nhìn thấy kết trong một giấc mơ, mỉm cười với lòng biết ơn, em ấy truyền lời đến Sandy rằng cô đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo và em ấy thương yêu cô. Một vài tuần sau, Sandy đang ngồi thiền và nhìn thấy một hình ảnh về em trai cô đang ngồi trên băng ghế và nói chuyện với hai nhà sư mặc áo choàng kết quay lại, cười và nói Chị à, chị ở yên đó đi. Đối với một nhà mộ đạo, họ lý luận rằng cuộc sống của người đàn ông này không thuộc về em ấy. Mà thuộc về Đức Chúa Trong khi đúng là Chúng ta được ban cho cơ thể chúng ta bằng một hoạt động của sáng tạo thương liêng Nhưng cuộc sống của mọi người thuộc về chính họ Quyền chết là một chủ đề được tranh cãi trong các bàn tròn pháp luật ngày nay Đặc biệt vì nó liên quan đến việc trợ tử với những người mắc bệnh nan y Người ta nói rằng nếu cái chết là hành động cuối cùng của một câu chuyện về cuộc đời Và chúng ta muốn hành động cuối cùng này phản ánh chính mình trong sự kết án dành cho câu chuyện ấy Chúng ta phải có quyền làm điều đó bất kể niềm tin tôn giáo có là, gì hay đạo lý của số đông là như thế nào. Một quan điểm trái ngược lại là, nếu cuộc sống là một món quà, trong đó chúng ta là những người lưu giữ nó, chúng ta luôn có những nhiệm vụ đạo đức nhất định mặc dù có những cảm xúc riêng của chúng ta. Một khi biết được những gì tôi đã làm với việc các linh hồn của chúng ta khi họ lựa chọn cho cuộc sống, với ý chí tự do để thay đổi trong cuộc đời đó, tôi tin rằng chúng ta rõ ràng có quyền lựa chọn cái chết khi. Cuộc sống không còn chất lượng và khả năng phục hồi nữa. Không có ý định nào lại muốn kéo dài sự suy thoái của nhân loại. Các trường hợp tiếp theo cung cấp một đại diện điển hình của ý chí tự do về một cuộc sống đầy đủ. Trường hợp 65 Emily là một phụ nữ ở tuổi 40 đã đến gặp tôi vì cô ấy gặp rắc rối với mục đích sống của cô ấy. Trong những năm cô nuôi dạy con cái, Emily đã làm công việc thư khí bán thời gian, không hài lòng với vai trò này. Cô đã trở lại trường học và có được bằng cấp y tá với sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong quá trình thực hành, cô phát hiện ra cô thích chữa trị cho người cao tuổi bởi vì họ có khuynh hướng nói về đức tin của họ. Emily đã bị thu hút bởi tâm linh trong suốt cuộc đời. Cô ấy nói với tôi rằng việc cô ấy được nuôi dạy bởi một người cha nghiêm khắc, tàn nhẫn và quá sủng đạo đã biến cô đi theo những con đường tâm linh ít trật tự hơn. Mặc dù cô đã trở thành y tá cách đây 2 năm. Nhưng Emily đã không theo nghề vì cô nghi ngờ về năng lực của chính mình. Do cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với một người chồng hỗ trợ cô hết mình, cô đã dễ dàng rơi vào những loại công việc tình nguyện mà không cần được trả tiền, phải có áp lực hay trách nhiệm gì cả. Khi tôi đưa Emily nhanh chóng đi qua cuộc đời quá khứ gần đây nhất của cô trong những giai đoạn đầu của buổi thôn miên, chúng tôi phát hiện ra cô ấy tên là Sir Gray, một nữ tu của dòng tu nữ có lòng thương xót ở New England. Nhà dòng yêu cầu cô đảm đương vị trí của mẹ cao thượng nhưng cô đã từ chối vì e sợ việc lãnh đạo và có cảm giác không xứng đáng. Quả thật, một cái nhìn tổng thể về, thế giới linh hồn của cuộc đời tiền kiếp gần đây của Emily đã chứng minh cho một khuôn mẫu cuộc sống của các linh mục và nữ tu trong các môi trường ẩn náu Cô nhận xét, tôi đã có thể phục vụ thiên chúa mà, không gặp quá nhiều rắc rối của xã hội bên ngoài. Tôi thường được hỏi liệu các nhà hoạch định có trói buộc chúng ta vào một số cuộc sống vì những lý do cụ thể hay không. Trường hợp này là một ví dụ điển hình về việc những người hướng dẫn của chúng ta đã giải quyết vấn đề này như thế nào cho đến khi chúng ta sẵn sàng cho những thách thức lớn hơn trong 500 năm qua. Tất cả cuộc đời của Emily đều theo các trật tự tôn giáo giữa hình thức này hoặc hình thức khác. Cô cảm thấy thoải mái với những cuộc sống này và không muốn có một sự thay đổi lớn nào khác. Hành vi này trong quá khứ của Emily đại diện cho một yếu tố xác định sự lúng túng của cô về, cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc đối thoại cho vụ về này được mở ra tại cuộc họp hội đồng lần thứ hai sau cuộc đời Sir Grey của cô, nghĩa là lúc cô ấy đang chuẩn bị cho cuộc sống hiện nay của cô. Tôi phát hiện ra nếu có cuộc họp hội đồng thứ hai giữa các lần nhập thể, nó sẽ diễn ra ngay trước khi chúng ta đi đến vòng số phận và tôi biết cuộc sống của cô sẽ có cơ hội thay đổi đáng kể. Cả về hình thức lẫn số lượng các bộ lão xuất hiện trong cuộc họp lần thứ hai này phụ thuộc vào loại cuộc sống và cơ thể được đề xuất. Tiến sĩ, khi bạn tham gia cuộc họp hội đồng lần thứ hai này, trang phục của hội đồng có giống như cuộc họp lần đầu không? Đối tượng, không, chỉ có hai người xuất hiện, vị chủ khảo của tôi và một thành viên dường như có sự quan tâm đặc biệt đến những gì tôi sẽ được đề nghị cho cuộc sống kế tiếp. Tiến sĩ, vâng. Vì chúng ta đã nói chuyện qua về cuộc họp hội đồng lần đầu của bạn sau cuộc đời với tư cách là Sir Grey. Nên bạn chỉ cần cho tôi biết cảm nhận của bạn về những gì đang diễn ra trước khi bạn đi đến chỗ lựa chọn cuộc sống. Đối tượng, họ muốn biết tôi có suy nghĩ đến một sự lâu dài và thử thách hơn hay không khi cứ ở trong một cái rảnh như thế trong vòng 500 năm qua và nếu tôi sẵn sàng. Tôi sẽ tham gia vào một xã hội chủ đạo. Tiến sĩ, liệu họ có thất vọng không nếu bạn trở lại đời sống tôn giáo một lần nữa? Đối tượng, không, họ quá khôn ngoan cho mấy chuyện như thế này rồi. Họ chỉ quan tâm tôi có sẵn sàng cho một lời cam kết mới nào được nêu ra hay không thôi. Họ rất dịu dàng với tôi. Tôi được nhắc nhở rằng kỷ luật tự giác và... Đức tin của tôi được ngưỡng mộ, cũng như tôi đã học hỏi được rất nhiều, nhưng quá nhiều lần lập cho một cuộc đời như thế có thể giữ tôi lại. tiến sĩ, bạn có trải qua nhiều mạo hiểm trước 500 năm này không trước tất cả những cuộc sống tôn giáo này ấy? Đối tượng, cười tôi đã đi trên một con đường khác trong một thời gian dài. Tôi đã hơi vô độ, cứ nói như thế này, độc thân không nằm trong nhật ký đó của tôi. Tiến sĩ, vậy sau khi trở thành Sir Gray, đã đến lúc phải đưa ra một loạt các lựa chọn cuộc sống tiếp theo về trung tâm để đem lại sự cân bằng cho sự tồn tại của bạn trên trái đất phải không? Đối tượng, vâng, và tôi nói với họ rằng tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Lưu ý, việc sử dụng thời gian của tôi tại các cuộc họp hội đồng đã được thảo luận trong chương 6. Với trường hợp này, Bây giờ tôi chuyển sang các cảnh trong phòng lựa chọn cuộc sống để có được một khung trị liệu tốt hơn để giúp Emily. Điều sau đây là một phần của phương pháp tiếp cận nhận thức tôi đang sử dụng, bắt đầu bằng việc tháo gỡ và xác định mâu thuẫn nội tại. Đó là ý định của tôi rằng đối tượng thôi miên này sẽ nhận ra cơ hội mà các nhà hoạch định tâm linh đã giúp cô tiến lên phía trước với những dự án mới với sự tự nhận thức cao hơn. Tiến sĩ Chúng ta hiện đang ở nơi mà bạn đang nhìn thấy cơ thể Emily hiện tại lần đầu tiên. Bạn đi một mình hay đi với ai? Đối tượng với thành viên hội đồng thứ hai và tôi còn cảm thấy có sự hiện diện của một linh hồn khác nữa tôi không thể nhìn thấy. Có thể là một bậc thầy quản lý thời gian đang phối hợp. Tiến sĩ, sau một thời gian ngắn thảo luận về các lựa chọn khác của cơ thể tại sao bạn bị thu hút bởi cơ thể này của Emily, Đối tượng, tôi đi vòng màn hình để cảm nhận được bước sóng của bộ não này, những rung động lẫn nhau khi chúng tôi sẽ pha trộn như thế nào. Đó là một cuộc thương lượng tốt giữa chúng tôi, tài năng và sự nhạy cảm của cô ấy rất tương thích với tôi. tiến sĩ, tăng cường hơn vậy bạn có thể thấy là những nhà quy hoạch này cân nhắc cho lợi ích tốt nhất của bạn với sự tận tâm của họ. Đối tượng, ồ, oh, vâng. Tiến sĩ, bạn thấy khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc đời tương lai của Emily bạn là gì? Đối tượng, tạm dừng lâu đây là một câu hỏi khó. Tôi thấy những mâu thuẫn của cô ấy, những mâu thuẫn của tôi, bị xé toạt ra giữa việc làm một điều nhưng lại muốn một điều khác trong nghề nghiệp. Tôi không xem bản thân mình là một y tá. Tiến sĩ, Vì bây giờ bạn đã đủ điều kiện để trở thành y tá rồi, có khả năng bạn được thể hiện nhiều hơn, nhưng tại thời điểm này trí nhớ linh hồn của bạn cho những chi tiết này không được tiết lộ. Vì các nhà lập kế hoạch không muốn can thiệp vào ý chí tự do của bạn để ra một quyết định quan trọng ở một điểm giao lộ, đúng không? Đối tượng, có thể, tôi cũng không chắc nữa, tạm dừng là chúng ta cũng không cần phải nhìn vào nghề nghiệp. Chúng ta có thể nhìn vào. Tâm trạng cùng thái độ và cảm xúc tại những thời điểm khác nhau trong cuộc sống với một cơ thể cụ thể. Tiến sĩ, tốt, tôi muốn bạn đi cùng với những cảm giác về cơ thể hiện tại của bạn và đối với tôi làm thế nào bạn có thể phát triển theo cách này. Đối tượng, tiếp tục dừng lại lâu bằng cách săn sóc cho người khác. Tiến sĩ, và điều đó có nghĩa là gì? Đối tượng, suy nghĩ. Nhưng không trả lời. Tiến sĩ, và trong quả cầu lựa chọn cuộc sống này, bạn có nghĩ rằng cái nhìn sâu sắc về Emily hiện tại là đủ để bạn chấp nhận con người này và tiến bộ để đóng góp vào cuộc sống hay chưa? Đối tượng, vâng. Tại thời điểm này, Emily nhận ra rằng có những yếu tố đồng bộ trong việc xem lại các sự kiện này trước đây. Ở trong vòng số phận với phiên thôi miên này của chúng tôi và xuất hiện ý chí tự do thay đổi cuộc sống của cô. Những chuyến đi đến vòng số phận cho chúng ta nhiều chi tiết hơn về cuộc sống tương lai so với những nơi khác. Emily nhìn thấy nó không phải là ngẫu nhiên khi cô được phân vào một gia đình có niềm tin tôn giáo quá hà khắc ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó sẽ đẩy cô ra khỏi những mô hình hành vi có điều kiện cũ kỹ để tiến lên những con đường mới. Cô thấy được quyền tự do của cô để đưa ra những lựa chọn mới và Việc dựa vào cảm xúc sâu thầm của mình đã cho phép cô đi tìm kiếm nó. Sự không chắc chắn trong cuộc sống thường là sự tăng trưởng của những mẫu thức cuộc sống cũ và sự ám ảnh của nó. Đỗi sợ hãi nội tâm truyền kiếp của Emily về, việc không muốn chấp nhận các vị trí trị trách nhiệm bên trong nhà thờ bởi vì cô cảm thấy không xứng đáng lại xuất hiện trở lại trong cuộc sống hiện nay của cô. Trong khi cánh cửa đang mở ra cho cô trong lĩnh vực y học một cách sâu sắc, điều đó cũng làm cho cô cảm thấy hoang mang. Tại sao nó lại có vẻ như vừa đúng vừa sai trong cùng một lúc? Emily đã bị xa lầy trong kế hoạch của cô cho một bài tập vào lúc trung vận để sửa chữa về. Những sự tự nghi ngờ bản thân mà định điểm là trong cuộc đời survey tiền kiếp của cô. Trong vòng 6 tháng sau buổi thôn miên, tôi nhận được một bức thư từ Emily kể rằng cô ấy đang làm việc trong một viện dưỡng lão và cô rất thích điều đó. Cơ sở đặc biệt này muốn các y tá không ngại tư vấn tinh thần để giúp đỡ các bệnh nhân trong việc giải quyết những cảm giác thiếu quan tâm, cô đơn và trầm cảm. Emily viết rằng cô cảm thấy tinh thần của mình được trọn vẹn. Tôi không dám nhận nhiều sự biết ơn như thế trong việc làm sáng tỏ con đường này cho Emily bởi vì cô ấy đã bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình ngay trước phiên thôi miên của chúng tôi. Cô chỉ cần một cú hích nhẹ để tiến lên. Và tại thời điểm này, ở vào tuổi gần 50, Cô ấy đã tự cởi trói cho mình. Trường hợp này không được đưa ra nhằm mục đích hạ thấp các tôn giáo truyền thống hoặc các trật tự tôn giáo. Bằng cách khởi gợi lên suy nghĩ rằng linh hồn của Emily đã lãng phí hết 500 năm nhập thể trong vai trò của các linh mục và nữ tu. Đó là những năm sống có ích khi hành động theo tiếng gọi tâm linh của cô ấy. Ngày nay, những lời kêu gọi đó đều được đáp ứng trên một con đường khác thay đổi là một dấu hiệu của nghiệp quả thông qua việc sử dụng ý chí tự do để biến đổi khóa học thành những môi trường mới lạ. Tìm kiếm cái tôi thực sự của bạn nghĩa là luôn giữ nhịp kết nối với nội tâm của bạn cũng như mang đến niềm đam mê và ý nghĩa vào những gì bạn làm trong cuộc sống. Linh hồn của trẻ em, sự ra đi của một đứa trẻ, vòng số phận tượng trưng cho một chu kỳ của sự sống, cái chết và sự tái sinh đối với linh hồn. Trẻ em đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi của sự sống. Vậy, hàm ý tâm linh của những sinh vật có chức năng cao này là gì nếu như chúng đã chết trước khi mọi thứ được bắt đầu? Nhiều bậc cha mẹ đau buồn đã gửi cho tôi những câu hỏi về ý nghĩa xung quanh cái chết của những đứa con non nớt của họ và những lá thư này luôn thật khó để trả lời. Những người trong chúng ta đã không trải qua cơn đau đớn của việc mất đi một đứa trẻ để có thể tưởng tượng được nỗi đau của những bậc cha mẹ này. Một số người trong nỗi mất mát này đã đi đến một kết luận sai lầm rằng sự kinh khủng này là kết quả của một khoản nợ nghiệp mà họ phải trả vì một số vi phạm trong một cuộc đời trước đó liên quan đến lạm dụng trẻ em. Nếu đứa trẻ bị mất ở trong độ tuổi thiếu niên hoặc lớn hơn, thì các nghiệp lực dẫn đến cái chết thường liên quan trực tiếp đến chính nó và không liên đới nhiều đến cha mẹ của chúng. Hơn nữa, ngay cả khi cái chết của một đứa trẻ là nghiệp chướng có liên quan đến cha mẹ, Bài học này cũng không nhất định mang ý nghĩa rằng cha mẹ chính là thủ phạm của sự ngược đãi đối với trẻ em trong cuộc sống. Bài tập này có thể là kết quả của nhiều yếu tố khác, bao gồm những hành động gián tiếp. Một trong những khách hàng của tôi đã tìm đến với tôi khoảng một năm sau cái chết của đứa con gái 8 tuổi của cô liên quan đến câu chuyện sau đây của cô. Tôi là một người vợ giàu có ở Luân Đôn vào thế kỷ thứ 19. Tôi không quan tâm đến sự đau khổ của những người trẻ trên đường phố xung quanh khu vực nhà tôi. Tôi vô tình với hoàn cảnh của chúng bởi chúng không phải là con của tôi. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của cha mẹ chúng hoặc nhà nước và không liên quan gì đến tôi cả. Tôi bỏ qua chúng mặc dù tôi có rất nhiều tiền để giúp đỡ cho một trại trẻ mồ côi và hỗ trợ một ngôi nhà an toàn cho các bà mẹ trẻ chưa trưởng thành ở gần đó. Tôi biết họ đang phải vật lộn cho những điều này để giảm đi hoàn cảnh đáng thương của họ nhưng tôi đã không làm gì cả. Khi trở lại là linh hồn tôi quyết định sửa chữa sự hời hợt của mình. Tôi đồng ý trải nghiệm nỗi đau của một bà mẹ rất yêu con của mình nhưng đã bị mất đi đứa con đó. Trời ơi, nó thật đau đớn và tôi đã học được sự từ bi. Việc nhận thông tin về linh hồn và sự tử vong ở trẻ sơ sinh trong nhiều năm có thể giúp tôi biết cách an ủi cho những bà mẹ cảm thấy hối hận về cả hành động tự nguyện và không tự nguyện liên quan đến việc mất đi đứa con chưa được sinh ra. Điều này bao gồm cả vấn đề phá thai và sảy thai. Xin lưu ý. Trong khi tôi xem xét tài liệu này về vấn đề nhân quả nghiệp báo có liên quan đến các sự cố trong tiền kiếp đã xảy ra, đặc biệt là đối với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mục đích của tôi là cung cấp cho người đọc một số giải thích chung về những linh hồn trẻ em mà tôi đã thu thập được từ các báo cáo của nhiều khách hàng. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ có một trường hợp nào mà linh hồn nhập thể vào bào thai trong 3 tháng đầu tiên. Lý do khiến linh hồn không bắt đầu sự hợp nhất phức tạp của họ với thai nhi dưới 3 tháng là... Rất đơn giản, bởi vì lúc đó nó chưa có đủ mô não để họ làm việc với bảo thai trong giai đoạn này. Tôi có một người bạn thân là một y tá sản khoa tại một bệnh viện lớn ở Oregon. Khi cô ấy nghe tôi đưa lời tuyên bố này lên một chương trình radio quốc gia, cô ấy gọi để nói với tôi, Michael, tại sao cậu lại nói những đứa trẻ này không có linh hồn cơ chứ? Cô ấy đã rất thất vọng khi tôi trả lời cho cô ấy về câu hỏi đứa trẻ nào sẽ. Có linh hồn còn đứa trẻ nào thì chưa có linh hồn nếu như chưa đến kỳ hạn của chúng. Tôi bắt đầu bằng cách nói điều gì đó về các tác động và tôi không đưa ra các nguyên tắc. Vì thế xin vui lòng không bác bỏ những thông điệp. Tôi nghi ngờ người chăm sóc trẻ sơ sinh này người đã nhìn thấy nhiều trẻ em mất đi và được vứt ra khỏi bệnh viện. Cảm thấy rằng nếu từ lúc thụ thai, một bảo thai có tính chất của linh hồn thì sẽ được an ủi tinh thần nhiều hơn là những thực tế khác. Tôi đã nói với bạn của tôi rằng có một ý thức phổ quát về lòng từ bi dành cho những đứa trẻ chưa được sinh ra đời. Lực lượng sáng tạo của sự tồn tại không bao giờ tách rời khỏi bất kỳ dạng năng lượng sống nào. Một bảo thai có thể được sống như một thực thể cá nhân mà, không có bản sắc của linh hồn bất tử. Nếu một người mẹ phá thai trong 3 tháng đầu tiên, có những lực lượng tâm linh yêu thương đang lơ lửng gần đó để an ủi người mẹ này và nhìn vào đứa trẻ, tôi đã được nghe kể rằng ngay cả trong những trường hợp xảy thai và phá thai từ 4 đến 9 tháng, Các linh hồn có thể nhập vào để hỗ trợ cả đứa trẻ và người mẹ một cách trực tiếp hơn với năng lượng của linh hồn, linh hồn biết trước xác xuất sống của một em bé khi nó đến kỳ hạn. Ví dụ, nếu một phụ nữ mang thai mất đi đứa con vì cô ấy ngã cầu thang, thì có thể nói rằng, trong tháng thứ bảy, nó không phải là hoàn toàn có thể dự đoán được cô ấy nhất định sẽ bị ngã. Cũng có khả năng vào một ngày đặc biệt, tại một thời điểm nhất định, cô có thể có một quyết định không đi xuống cái cầu thang ấy vào phút cuối cùng. Tuy nhiên Nếu một cô gái trẻ chưa lập gia đình mang thai và quyết định bỏ con vì không mong muốn, cơ hội này sẽ là rất cao. Đây là một sự lựa chọn đáng kể. Hai cách giải thích về mối quan hệ nhân quả này, tất nhiên, vang tính giả thuyết. Tuy nhiên, nhiều kịch bản đáng kể cho các sự kiện trong cuộc sống của chúng ta đều được biết trước khi chúng ta chọn một số cơ thể ở vòng số phận. Tất cả đều có ý nghĩa nghiệp báo và, mục đích cho chúng ta, linh hồn không được nhập thể vào trẻ sơ sinh một cách ngẫu nhiên, Khi một bà mẹ mất đi đứa con vì bất cứ lý do gì, tôi đã phát hiện ra rằng có một tỷ lệ khá cao khi linh hồn của đứa trẻ này sẽ trở lại cùng với mẹ của nó như là đứa con kế tiếp. Nếu người mẹ không có đứa con nào khác, linh hồn có thể trở lại như một thành viên thân thiết khác trong gia đình vì đó là ý định ban đầu. Khi cuộc sống ngắn ngủi, linh hồn gọi đó là những cuộc sống để lấp đầy và họ cũng có mục đích vì những người cha mẹ đó. Đây là một minh họa Tôi đã tham gia vào một bào thai tại tháng thứ tư và tồn tại trong 3 tháng. Trong thời gian này, mẹ tôi cần cảm nhận năng lượng linh hồn của tôi để biết rằng việc cho đi và mất mát trong cuộc sống thì rất thâm thúy. Tôi không muốn để cho nỗi buồn từ việc mất tôi làm cản trở cô ấy có can đảm để mang thai một lần nữa. Chúng tôi biết rằng bảo thai này chưa đến thời hạn, nhưng có một xác rất thích hợp của một đứa con thứ hai sau tôi và tôi muốn hợp tác với cô ấy. Cô ấy không nhận ra rằng tôi đã từng là con trai của cô ấy và bây giờ tôi là con gái của cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm dịu cơn cay đắng và đau buồn của cô bằng cách gửi đến sự an ủi trong suy nghĩ vào những đêm tĩnh mịch giữa hai lần mang thai. Như tôi đã đề cập trong phần về các linh hồn thân thiết trong chương 7, khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chết thì linh hồn của chúng thường không tiến vào thế giới linh hồn một mình. Các hướng dẫn của linh hồn, các linh hồn chăm sóc trẻ em hoặc một thành viên của nhóm linh hồn trẻ em thì thường tham gia vào việc gặp gỡ những linh hồn này ngay tại mặt đất. Nếu cha mẹ bị giết cùng lúc với đứa con nhỏ của mình, họ sẽ ở cùng nhau, như câu trích dẫn sau đây cho thấy. Sau khi con trai tôi và tôi bị bọn cướp giết Thụy Điển, năm 1842, tôi đã an ủi nó khi chúng tôi cùng nhau lên đường, bởi vì nó còn rất nhỏ. Con trai tôi bị mất phương hướng và bối rối lúc đầu. Tôi đã giữ chặt con trai tôi và... Nói với nó rằng tôi rất yêu nó trong lúc chúng tôi đang đi về nhà. Khi chúng tôi cùng nhau tiến về, tôi nói rằng chúng tôi sẽ gặp bạn bè của chúng tôi và sau đó tách ra một lúc, trước khi đoàn tụ lại một lần nữa. Sự cộng tác giữa linh hồn cũ và cơ thể mới. Tiến trình của một linh hồn kết hợp với một đứa trẻ chưa sinh ra là một kết thúc thích hợp cho các trường hợp vừa qua mà tôi đã trình bày. Linh hồn bây giờ đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc một cuộc phiêu lưu luân hồi khác với hy vọng và... Mong đợi trong một vai trò mới trong cuộc sống, sự hợp tác giữa tâm thức vật chất và trí tuệ tâm linh mở ra toàn bộ sự sống của con người vào một thế giới có thể là rất thuận lời cũng có thể là vô cùng gập hình trong những giai đoạn điều chỉnh ban đầu của thời thơ ấu. Mặc dù vậy, đây vẫn là kết quả sau cùng và làm thế nào để chúng ta hoàn thành khóa học mà chúng ta đi được nhiều nhất trong suốt cuộc đời của chúng ta. Linh hồn và cơ thể rất đan xen nhau đến nỗi tính hai mặt của biểu hiện này có thể làm chúng ta bối rối vì băn khoăn không biết chúng ta thực sự là ai. Các vấn đề phức tạp của sự kết hợp này giữa cơ thể và linh hồn đại diện cho sự kết hợp của quá trình tiến bộ lâu dài. Có thể trở lại vào lúc thế canh tân muộn Pleistocene khi các chi họ người trên hành tinh này trước đây được xem xét là thích hợp cho linh hồn chiếm đóng. Các kết cấu lâu đời nhất của não bộ của chúng ta vẫn giữ nguyên như là những cơ chế sống còn một số người, chẳng hạn như linh hồn Clydey trong trường hợp 36, đã thừa nhận việc chạm vào các hộp sống nguyên thủy của não khi họ nhập vào bảo thai. Đây là những lĩnh vực kiểm soát các phản ứng nội tạng, nội tại, mang tính bản năng và cảm xúc hơn là trí tuệ. Một số khách hàng của tôi đã nói rằng một vài bộ não họ đã tham gia vẫn còn thô sơ hơn những cái khác. Cái tôi được định nghĩa là tự ngã, được hình thành như một chất của linh hồn mà tại đó, kinh nghiệm là chồng chất. Tâm lý này định nghĩa linh hồn Nhưng vẫn có một cái tôi khác, cái tôi này liên hệ với não để trải nghiệm thế giới bên ngoài thông qua các giác quan điều khiển hành động và phản ứng. Chính cơ thể chức năng này, cơ thể mà được tạo ra trước khi linh hồn đến, sẽ là cơ quan mà linh hồn phải tham gia vào trong bảo thai của một người mẹ. Theo một nghĩa nào đó, có hai cái tôi đang làm việc ở đây và điều này trở nên hiển nhiên đối với tôi trong quá trình hồi quy, khi tôi được các đối tượng của mình đến vòng số phận và sau đó khi họ liên kết vào bảo thai, thời kỳ thai nhi chính là nơi sự hợp tác giữa cơ thể và linh hồn thực sự bắt đầu. Linh hồn và bộ não của một đứa trẻ mới bắt đầu sự liên kết của chúng như hai thực thể tách biệt và khác biệt để trở thành một tâm trí thống nhất. Một số người bị băn khoăn về sự hiện diện của hai thực thể hay sự nhị nguyên của cơ thể và tinh thần, có nghĩa là mặc dù tính chất bất tử của linh hồn còn sống, tính cách tạm thời của cơ thể sẽ chết. Tuy nhiên, đó là việc của linh hồn khi hòa hợp với tâm trí của một thân thể. Để tạo ra một tính cách độc đáo của một cái tôi độc nhất, mặc dù cơ thể vật chất của cơ thể sẽ chết, linh hồn chiếm lấy cơ thể đó không bao giờ quên được cơ thể chủ đã cho phép họ khám phá trái đất trong những khoảng thời gian và địa điểm cụ thể. Chúng ta đã thấy linh hồn có thể nhớ và tái tạo lại được những con người trong những khoảng thời gian nhất định. Mỗi cơ thể vật chất có thiết kế độc đáo riêng của nó và các khái niệm. Ý tưởng và phán đoán của bất kỳ tâm trí nào của con người cũng trực tiếp liên quan đến linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể đó. Tôi đã cố gắng để trình bày trong chương 3 và 4 việc làm thế nào mà một số cơ thể linh hồn khi kết hợp lại làm việc hiệu quả hơn so với những người khác. Các nhà sinh lý học không biết tại sao cảm xúc mãnh liệt lại có thể gây ra hành vi không hợp lý cho một người trong khi lại là những hành động đối phó hợp lý đối với một số người khác. Đối với tôi, câu trả lời nằm ở linh hồn. Khi mối quan hệ giữa cơ thể và linh hồn đang diễn ra trong bảo thai của cơ thể hiện tại của khách hàng, hãy nghe các đánh giá từ nhiều người trong số họ về mạch não được tinh chỉnh hoặc có một chút lộn xộn trong cơ thể những em bé sơ sinh, những lời nhận xét từ một linh hồn mức độ 5 về việc nhập vào một cơ thể để hướng dẫn trước về sự gắn kết. Không có hai bộ não nào được sáng tạo giống y chang như nhau. Khi tôi tiến vào bụng mẹ tôi, tôi nhẹ nhàng chạm vào não. Tôi hòa vào lần theo thăm dò tìm kiếm, kiểu như thẩm thấu từ từ. Tôi sẽ biết ngay nếu như có bất kỳ sự trơn tru hay lùi lõm nào cho sự kết hợp vào bộ não này của tôi. Tôi sẽ nhận được những cảm xúc tình cảm của mẹ tôi trong thời gian mang thai nhiều hơn là những suy nghĩ thông thường của bà ấy. Đó là cách tôi biết em bé đó có được chống đợi hay không và điều này tạo ra một sự khác biệt lớn trong đứa bé nếu nó nhận được một khởi đầu tốt hoặc xấu. Khi tôi bước vào bảo thai của một đứa trẻ không mong muốn, Tôi có thể tạo ra một sự khác biệt tích cực bằng cách kết hợp năng lượng với đứa trẻ này. Khi tôi là một đứa bé, tôi sẽ bắt được nhịp nếu có sự xa lánh của cha mẹ. Cả tôi và đứa trẻ đều cảm thấy cô đơn. Tôi đã làm việc với các em bé hàng ngàn năm và tôi có thể xử lý bất kỳ kiểu nào của trẻ em mà. Họ giao cho tôi để cả hai chúng tôi có thể hoàn thành cùng nhau. Tôi có rất nhiều công việc phải làm trong cuộc sống. Nó có thể bị kéo chậm lại nếu như sự kết hợp cơ thể của tôi không hoàn hảo. Khi một linh hồn đạt đến trình độ 3 Hầu hết đều có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng khi, nhập vào bên trong bảo thai. Một đối tượng đã thẳng thường nói với tôi, khi một linh hồn phức tạp, tiến bộ cao kết hợp với một bộ não chậm chạp, nó giống như gắn một con ngựa đua vào với một con ngựa cày. Thông thường khách hàng của tôi thể hiện tình cảm về, thân thể một cách tôn trọng hơn như thế này. Có những lý do nghiệp báo cho tất cả các sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn. Ngoài ra, chỉ số IQ cao không phải là dấu hiệu của một linh hồn cấp cao. Cũng không phải là chỉ số IQ thấp, nhưng tâm trí dối rắm và không hợp lý gây hay gây ra vấn đề cho những linh hồn có ít kinh nghiệm. Đối với cơ thể phù hợp với linh hồn, lựa chọn được đưa ra cho chúng ta mang một niềm tin tốt đẹp về sự đa dạng trong thiết kế của cuộc sống. Sự lựa chọn cơ thể trong vòng số phận không bao giờ được sử dụng để bẫy chúng ta vào một cái gì đó không thích hợp cho sự phát triển của chúng ta. Khu vực lựa chọn cuộc sống không đến nỗi là một cửa hàng bách hóa. Và những linh hồn lập kế hoạch không có hứng thú trong việc răng bẫy các linh hồn không hề biết gì vào một cơ thể kém chất lượng, có mục đích cho cả hai cái tôi đằng sau mỗi sự kết hợp giữa thân xác và linh hồn. Trong khi cơ thể hân hoan với linh hồn như là một phương tiện cho thể chất vật lý lẫn sự biểu hiện về, tâm hồn, nó cũng có khả năng mang lại đau đớn. Bài học về sự sáp nhập này là tạo ra một sự thống nhất hài hòa giữa thể xác và linh hồn để chúng hoạt động như một sự hợp nhất. Tôi có hai quan điểm minh họa cho sự hợp tác này. Tôi là một linh hồn dễ vui với khuynh hướng nóng vội và tôi thích các cơ thể hiếu động với tính khí bổ sung cho những khuynh hướng của tôi. Chúng tôi gọi đây là sự kết hợp nhân đôi hình tượng. Tôi không bao giờ có thể tự tốn được. Tôi phải thừa nhận những thể xác yên tĩnh với những tâm trí không hiếu chiến giúp tôi bình tĩnh. Nhưng sau đó tôi có xu hướng trở nên rất lời biếng và tự mãn. Tôi cảm thấy thoải mái với những cơ thể chủ ít cảm xúc. Tôi cũng thích một tâm trí ưa phân tích để chúng tôi có thể dành thời gian của mình trước khi cam kết vào mọi thứ. Bên trong trên có vẻ như tôi đang ngồi trên một con tàu lượn siêu tốc. Cô ấy quá liều lĩnh, và bất chấp, ý tôi là tôi đang ghim cô ấy lại nhưng cô ấy không hề biết kiểm soát và cô ấy mang lại cho chúng tôi rất nhiều đau đớn. Tuy nhiên, cũng có nhiều niềm vui tất cả đều quá lố, nhưng thật là một chuyến đi hoang dại. Một số sự kết hợp đưa đến những cuộc sống thất vọng và đầy sự khó khăn thách thức. Tuy nhiên Chỉ có một vài lần trong toàn bộ sự nghiệp của tôi, tôi mới chứng kiến linh hồn thừa nhận họ đã yêu cầu được thay thế bảo thai khác bởi vì họ không thể điều chỉnh với nó theo bất kỳ cách nào. Trong cả hai trường hợp, một linh hồn khác sẽ thay thế vị trí đó trước tháng thứ 8 Sự thay đổi trước khi sinh vì không thể tương thích là một sự xuất hiện cực kỳ hiếm hoi vì đây là những gì mà phòng lựa chọn cuộc sống đã chuẩn bị từ trước. Trong chương 3 nơi tôi thảo luận về những người có liên quan đến việc làm sai trái. Tôi đã giải thích có thể linh hồn bên trong của chúng ta đã không hòa hợp được với cơ thể của chúng ta. Tôi cũng nói rằng, không có linh hồn nào là xấu xa bẩm sinh khi nó tham gia liên kết vào một bảo thai. Tuy nhiên, linh hồn cũng không đi vào một ô trống. Nghĩa là tính cách bất tử của linh hồn bị ảnh hưởng bởi tất cả các thuộc tính và tính khí của não bộ. Nó thách thức sự trưởng thành của linh hồn. Tôi đã nói có những linh hồn dễ bị tổn thương hơn những linh hồn khác khi rơi vào những ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc đời, hầu hết các trường hợp trong cuốn sách này phản ánh những linh hồn đấu tranh chống lại hoặc có sự kết hợp hài hòa với cơ thể của họ. Các linh hồn chống lại là những linh hồn cần thiết phải kiểm soát sự bất hòa với một cái tôi của cơ thể có khuynh hướng đối đầu. Mặt khác, một linh hồn thật trọng có năng lượng thấp có thể chọn một tính khí khá thụ động và nội tâm để thể hiện sự quả quyết trong tính khí với cơ thể chủ. Khi một linh hồn kết hợp với một đứa trẻ mới Tôi có thể khá chắc chắn sự hợp tác này sẽ giải quyết cả những thiếu sót của linh hồn lẫn tâm thức của cơ thể đó. Các nhà quy hoạch chọn cơ thể cho chúng ta để kết hợp các khiếm khuyết trong thuộc tính của chúng ta với các tính cách của một cơ thể nhất định để tạo ra những sự kết hợp cá tính cụ thể. Từ các khách hàng là bác sĩ y khoa và các nhà sinh lý học, tôi đã được cung cấp những cái nhìn giải phẫu ngắn gọn về Các linh hồn đi vào não bộ đang phát triển của một thai nhi, trường hợp 66 là một ví dụ. Các đề xuất sau thôi miên cho phép các đối tượng trong những ngành nghề này phát họa các sơ đồ đơn giản về những gì họ cố gắng nói về các mối liên kết trong lúc thôn miên. Điều này đã giúp tôi hiểu rõ hơn. Trường hợp 66 Tiến sĩ, tôi muốn biết có phải quá trình chuyển đổi ban đầu vào bảo thai luôn giống nhau hay không? Đối tượng, không, không phải. Mặc dù tôi có tia x để nhìn vào tâm trí của đứa trẻ trong quá trình lựa chọn cuộc sống, sự gia nhập của tôi vẫn có thể bị rời rạc. Tiến sĩ, cho tôi ví dụ gần đây nhất về một sự gia nhập khó khăn đi. Đối tượng, ba kiếp trước, tôi đã kết hợp với một bộ não rất ương ngạnh, không thể nhận thức. Nó cảm thấy sự hiện diện của tôi là một sự xâm lấn. Điều này là không bình thường vì hầu hết các cơ thể lưu trú phải chấp nhận sự hiện diện của tôi. Tôi thường được nhìn nhận như bạn cùng phòng mới. Tiến sĩ, bạn có nói cơ thể lưu trú đặc biệt này cảm thấy bạn là một người lạ cho nên nó từ chối bạn sao? Đối tượng, không, đó là một tâm trí mụ mẫm từ một túi năng lượng dày đặc. Sự xuất hiện của tôi là một sự xâm nhập vào tâm trí thụ động của nó đã xuất hiện sự cô lập. Giữa các khoa não, tạo ra sự kháng cự, giao tiếp. Tâm trí hôn mê này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía tôi. Nó chống lại sự thay đổi. Tiến sĩ, thay đổi cái gì cơ? Đối tượng, sự có mặt của tôi trong không gian của nó cần một vài phản ứng để giải quyết vấn đề này. Tôi bắt nó phải suy nghĩ nhưng nó lại không phải là một tâm trí tò mò. Tôi bắt đầu đẩy các đầu mút và nhận ra nó không muốn được tôi triệu tập. Tiến sĩ, bạn mong đợi điều gì? đối tượng Từ sự nghiên cứu của tôi trong khối cầu vòng số phận, tôi đã nhìn thấy kết quả cuối cùng khi nó là Một tâm thức của người lớn nhưng tôi lại không thấy những khó khăn khi nó còn là tâm trí của một em bé, lúc mới bắt đầu. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi, và bạn đang nói tâm trí này coi sự xâm nhập của bạn là một mối đe dọa phải không? Đối tượng, không, chỉ là một phiền toái, cuối cùng tôi đã được chấp nhận và Đứa trẻ cùng tôi đã thích nghi với nhau. Tiến sĩ, chúng ta hãy trở lại với tuyên bố của bạn về việc đẩy các đầu mút. Xin vui lòng giải thích cho tôi điều này có nghĩa là gì với một sự gia nhập tiêu chuẩn và bảo thai. Đối tượng, khi tôi bước vào não bộ đang phát triển, tôi sẽ trở nên rành rẽ hơn trong sự kết hợp vào tháng thứ tư. Người hướng dẫn của chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi một số vĩ độ ở đây. Tôi không bao giờ gia nhập vào sau tháng thứ sáu. Khi tôi nhập vào tử cung của người mẹ, tôi tạo ra một ánh sáng đỏ của năng lượng chặt chẽ và hướng nó lên xuống ở cuộc sống của em bé theo mạch của các mạng nơ để đi vào não. Tiến sĩ, tại sao bạn làm như vậy? Đối tượng, điều này cho tôi biết về hiệu quả của việc truyền tư tưởng các rôn cảm giác. Tiến sĩ, vậy, sau đó thì sao? Đối tượng, vận dụng ánh sáng màu đỏ của tôi xung quanh màng cứng lớp ngoài của não một cách nhẹ nhàng. Tiến sĩ, tại sao lại là ánh sáng đỏ? Đối tượng, điều này cho phép tôi đặc biệt nhạy cảm với các cảm giác thể xác của cơ thể mới này. Tôi hòa năng lượng ấm áp của tôi với màu xám xanh của bộ não vật chất. Trước khi tôi đến đó, não chỉ đơn giản là màu xám. Những gì tôi đang làm là bật đèn trong một căn phòng tối với một cái cây ở giữa. Tiến sĩ, tôi không hiểu cho lắm. Giải thích về cái cây đi. Đối tượng, mạnh mẽ cây là gốc, tôi tự đặt mình vào giữa hai bán cầu não để có được một chỗ ngồi ngay chính diện để quan sát hệ thống này sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó, tôi di chuyển xung quanh các nhánh cây để tìm hiểu các mạch. Tôi muốn biết năng lượng dày đặc ở mức độ như thế nào trong Những sợi bao quanh vòng vò não ở những nếp gấp khu vực quanh đồi thị não tôi muốn tìm hiểu làm thế nào bộ não này suy nghĩ và cảm nhận mọi thứ. Tiến sĩ, mật độ năng lượng và sự thiếu hụt của nó trong não là quan trọng như thế nào? Đối tượng, một tâm trí có mật độ năng lượng quá mức ở một số khu vực có nghĩa là Có sự tắc nghẽn gây ra ức chế các cầu nối để cho các nơ hoạt động được hiệu quả. Tôi muốn thực hiện một số điều chỉnh trong các mạch nối này bằng năng lượng của tôi nếu tôi có thể. Ông biết đấy trong lúc não vẫn còn đang hình thành. Tiến sĩ, bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong tiến trình phát triển của não bộ ư? Đối tượng, cười tôi tất nhiên. Ông nghĩ rằng linh hồn chỉ là khách đi tàu chắc. Tôi phải kích thích những khu vực này một chút chứ. Tiến sĩ, cố ý nghịch ngợm vâng. Tôi nghĩ bạn và đứa trẻ đều là sơ sinh bởi cách bạn khám phá trí thông minh ngay lúc mới đầu. Đối tượng, cười to không? Chừng nào chúng tôi được sinh ra mới như thế? Tiến sĩ, bạn có nói rằng bạn có thể cải thiện chức năng của sóng não bằng tất cả những hoạt động mà bạn vừa mô tả phải không? Đối tượng, đó là sự mong đợi của chúng tôi. Toàn bộ ý tưởng này là để phù hợp trình độ rung động và năng lực của tôi với những nhịp điệu tự nhiên trong sóng não của đứa trẻ những dòng điện. Hàng hái tôi nghĩ rằng cơ thể chủ rất biết ơn sự hỗ trợ của tôi trong việc cải thiện tốc độ suy nghĩ qua các mạch cầu nối, dừng lại và sau đó thêm nhưng chắc đây chỉ là mơ tưởng thôi. Tiến sĩ, bạn thấy những gì trong tương lai cho bộ não với sự tiến hóa liên tục và ảnh hưởng của các linh hồn như là? Một tác nhân kích thích. Đối tượng, sự thần giao cách cảm. Chắc chắn là tôi đã có những linh hồn không thể hiện sự hoạt động nhiều hơn sau khi đi vào thân thể như là trường hợp 66. Đây là một viễn cảnh tốt hơn so với việc quấy động đứa trẻ bằng sự không cẩn thận từ những linh hồn quá nóng vội và thiếu kinh nghiệm. Linh hồn trung bình khảo sát cơ thể mới của họ để tìm kiếm thông tin nhưng theo một cách được miêu tả là cô đứa trẻ để làm nó vui. Về cơ bản, đây là thời điểm quan trọng để hội nhập giữa cơ thể và linh hồn cùng với tâm thức của người mẹ cũng đang bước vào trong quá trình làm quen này. Điều này không có nghĩa là chỗ của linh hồn bị giới hạn chỉ trong não bộ. Năng lượng linh hồn thì phát tán khắp toàn bộ cơ thể của đứa trẻ. Trường hợp 66 là một bác sĩ y khoa. Ví dụ tiếp theo của tôi là một khách hàng không có khuynh hướng y học trong việc hội nhập hai thực thể lại thành một để bắt đầu cho một sự sống mới. Mỗi linh hồn có riêng những sở thích của họ trong việc khi nào và như thế nào để gia nhập vào bảo thai. Trường hợp tiếp theo là một biểu hiện của quá trình từ một linh hồn rất thận trọng và phát triển. Trường hợp 67. Tiến sĩ nói cho tôi biết việc bước vào tâm trí của một đứa trẻ là như thế nào và bạn thường làm điều đó vào lúc nào. Đối tượng, lúc đầu tôi nghĩ nó như một cuộc ước hẹn. Tôi nhập vào thân thể hiện tại của tôi ở tháng thứ 8. Tôi thích vào lúc sau khi não đã lớn hơn, vì vậy tôi có nhiều việc hơn để làm với các khắp nối Tiến sĩ, đi vào sau không phải là có nhiều nhược điểm hơn sao? Ý tôi là, lúc đó bạn đã giao dịch với một cá nhân độc lập hơn rồi. Đối tượng, một số bạn bè của tôi thì cảm thấy như vậy, nhưng mà tôi thì không. Tôi muốn có thể nói chuyện với đứa trẻ khi chúng tôi có nhiều nhận thức về nhau hơn. Tiến sĩ, giả ngu ngơ để gợi ra câu trả lời nói chuyện nói chuyện với một bảo thai sau. Bạn nói cái gì? Đối tượng, cười tôi tất nhiên là chúng tôi tương tác với đứa trẻ rồi. Tiến sĩ, dẫn tôi đi từ từ thôi. Ai nói chuyện trước? Đối tượng, đứa trẻ có thể nói, bạn là ai vậy? Tôi trả lời, một người bạn đến để chơi và là một phần của bạn đây. Tiến sĩ, cố ý khiêu khích cái này không phải đang nói dối sao? Bạn đâu có đến đây để chơi, bạn đã đến để chiếm đóng tâm trí này mà. Đối tượng, ồ, oh, thôi nào, ông không phải đang nói ai khác đấy chứ. Tâm trí này và linh hồn của tôi được tạo ra để đi cùng nhau. Có phải ông đang nghĩ tôi như một người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất không vậy? Tôi đã liên kết với những đứa trẻ này, chúng chào đón tôi như thế tôi rất được mong đợi. Tiến sĩ, cũng có nhiều linh hồn có những trải nghiệm khác. đối tượng Nghe này, tôi biết có những linh hồn rất vụng về. Họ tiến vào giống như những kẻ tăng động với sự háo hức của họ để bắt đầu một cho một chương trình. Quá nhiều năng lượng ở mặt trước của não trong cùng một lúc sẽ tạo ra sự phản kháng. Tiến sĩ, trong cuộc đời hiện tại của bạn, đứa trẻ có lo lắng về việc gia nhập của bạn. Đối tượng, không, nó chưa biết đủ để lo lắng. Tôi bắt đầu bằng cách vút về bộ não. Tôi có thể ngay lập tức thiết lập những sự ấm áp về tình yêu và mối hữu nghị. Hầu hết các em bé chỉ chấp nhận tôi là một phần của chúng. Một số khác thì giữ lại, giống như cơ thể hiện nay của tôi. Tiến sĩ, ồ, thật sao? Có điều gì không bình thường đối với bảo thai này vậy? Đối tượng cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Nó nghĩ rằng, nếu bạn đã ở đây thì tôi trở thành người như thế nào đây? Tiến sĩ. Tôi nghĩ đó là một chuyện lớn đấy chứ. Về cơ bản, đứa trẻ thừa nhận nhận dạng của nó phụ thuộc vào bạn mà. Đối tượng khiến nhẫn đứa trẻ đã bắt đầu tự hỏi, tôi là ai? Một số trẻ em sẽ ý thức được điều này nhiều hơn những đứa trẻ khác. Một số khác kháng cự bởi vì đối với chúng, chúng tôi là một sự khuấy động cho sự khởi đầu thuần túy của chúng giống như một viên ngọc trong một con trai. Tiến sĩ Tiến sĩ Vậy bạn có nhận thấy đứa trẻ cảm giác rằng nó đang bị buộc phải từ bỏ một cá tính nào đó của nó không? Đối tượng, không, chúng tôi đã đến như những linh hồn dành cho đứa trẻ đó là về sự sâu sắc trong nhân cách. Sự tồn tại của nó sẽ được nâng cao bởi sự hiện diện của chúng tôi. Nếu không có chúng tôi, chức năng của chúng cũng như trái cây không thể ăn được. Tiến sĩ, nhưng đứa trẻ có hiểu gì về điều này trước khi được sinh ra không? Đối tượng, nó chỉ biết rằng tôi muốn làm bạn với nó để chúng tôi có thể cùng nhau làm việc. Chúng tôi bắt đầu bằng cách giao tiếp với nhau bằng những thứ đơn giản như vị trí cơ thể không thoải mái trong dạ mẹ. Đã có lần khi dây tràng bị cuốn quanh cổ em bé, tôi đã làm dịu đứa trẻ, nếu không nó có thể đã vặn vẹo và làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tiến sĩ, hãy tiếp tục với cách bạn hỗ trợ em bé. Đối tượng, tôi chuẩn bị cho đứa trẻ ra đời, điều mà có thể sẽ... Gây sốc khi nó xảy đến. Hãy tưởng tượng bạn bị ép buộc ra khỏi từ cung ấm áp, thoải mái và an toàn trong ánh sáng của bệnh viện tiếng ồn phải hít thở không khí tất cả được tôi giải quyết. Đứa trẻ đánh giá cao sự giúp đỡ của tôi bởi vì mục tiêu chính của tôi bây giờ là chống lại sự sợ hãi bằng cách làm dịu não với đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ồn. Tiến sĩ, tôi tự hỏi các em bé này như thế nào trước khi có linh hồn đến để giúp đỡ chúng? Đối tượng. Bộ não quá thô sơ để có thể khái niệm hóa chấn thương của việc sinh đẻ. Nó có ít nhận thức, cười tất nhiên đó là lúc tôi chưa đến. Tiến sĩ, lúc nào bạn cũng có thể xoa dịu những bà mẹ lo lắng này hay sao? Đối tượng, chúng tôi buộc phải thành thạo. Trong phần lớn sự tồn tại của tôi, tôi có ít hoặc không có ảnh hưởng gì đến mẹ tôi nếu như họ sợ, buồn hoặc tức giận trong thời kỳ mang thai. Tôi phải có khả năng sắp xếp sự rung động năng lượng của tôi với cả nhịp điệu cơ thể của đứa trẻ và nhịp điệu tự nhiên của người mẹ. Tôi phải hài hòa ba bộ sóng bao gồm của cả chính tôi để làm dịu người mẹ. Thậm chí tôi còn có thể để đứa bé đá người mẹ để cho cô ấy biết là chúng tôi đang ổn. Tiến sĩ, vậy lúc chào đời, tôi đoán công việc sáp nhập sẽ kết thúc, phải không? Đối tượng, thành thật mà nói, việc sáp nhập vẫn chưa hoàn trình. Tôi vẫn nói chuyện với cơ thể như một thực thể thứ hai cho đến năm sáu tuổi. Tốt hơn hết là không nên cưỡng ép một sự hòa hợp trọn vẹn ngay lập tức. Chúng tôi chơi trò chơi như hai người với nhau một thời gian. Tiến sĩ, tôi đã nhận thấy có rất nhiều đứa trẻ tự nói chuyện như thể đang ở cùng với một người bạn tưởng tượng, đó là linh hồn của chúng ư. Đối tượng, cười đúng vậy, mặc dù những người hướng dẫn của chúng tôi cũng thích chơi với chúng tôi khi còn nhỏ và có phải ông cũng thấy những người lớn tuổi tự trò chuyện rất nhiều đúng không? Họ đang chuẩn bị để tách nhau ở đầu bên kia theo cách riêng của họ đấy. Tiến sĩ, nói chung, bạn cảm thấy thế nào về việc trở lại trái đất sau một cuộc sống linh hồn? Đối tượng, nó là một món quà, đây là một hành tinh phù hợp. Chắc chắn, nơi này sẽ mang lại những sự đau lòng, nhưng nó thú vị và cũng quá tê đẹp. Cơ thể con người là Một sự kỳ diệu về hình thức lẫn cấu trúc. Tôi chưa bao giờ ngừng kinh ngạc cho mỗi cơ thể mới mà tôi được tiếp nhận, cùng với rất nhiều cách thức khác nhau mà thông qua họ. Tôi có thể biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là trong việc quan trọng nhất yêu thương. Định Mệnh Liên